Nàng rời đi tầm mắt, không đi xem hắn, ta không biết người đang nói cái gì, nếu là ngươi không cởi bỏ ta phu quân huyệt đạo, ta sẽ không khinh tha ngươi. Hảo! Tô cầm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nam tử cười khẽ, đáp lại nàng kinh ngạc, chỉ cần là ngươi nói, ta liền đi làm. Một cái ngọc châu đạn thượng triển mục phong thân mình, triển mục phong thân mình tê dần, nàm xoay trên tô cầm trên người, lạnh lùng cùng nam tử trứng mắt. Nam tử tựa hồ căn bản liền không có đem hắn để vào mắt, nhấc chân, hướng tới tô cầm đi đến, dưới chân dâm đến một cái đá. Nam tử như mày, ngẩn đầu, phía trước đã không có tô cầm thân ảnh. Nam tử cười rộ lên, dường như tìm được rồi thú vị đối thủ giống nhau. Mới vừa rồi, là trận pháp. Tô cầm ôm triển mục phong, không thể tưởng tượng nói. Triển mục phong gật đầu mỉm cười, sắc mặt vi bạch, trên trán có mồ hôi lạnh toát ra. Tô cầm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, vẻ mặt xuống bái. Tư cởi bỏ huyệt đạo đến bày ra trận pháp, chỉ nháy mắt công phu, hắn đó là ngăn cản một cái thoạt nhìn nguy hiểm mà vô công cực cao nhân vật, làm hắn cùng nàng thuận lợi trốn thoát, nếu là cho hắn thời gian lại nhiều một chút. Người trận pháp, cũng bất quá như thế. Thanh lánh giọng nam truyền tiến lỗ thai, tô cầm lại là cũng không sợ hãi. Nam tử phá trận thời gian, nàng cùng triển một phong bên người đã tất cả đều là ảnh cùng lục. Nam tử muốn làm điểm cái gì, cũng không sẽ như mới vừa rồi một nửa dễ dàng. Hừ, ngươi còn không xứng làm ta dùng toàn lực. Mới vừa rồi, ta chỉ là dùng một phần mười chú hương thời gian bảy một cái lại bình thường bất quá trận pháp, mà ngươi, dùng một nén nhang. Triền một phong nâng cầm lên, tức chết người không đền mạng nói. Nam tử cũng không để ý tới hắn, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn tô cẩm, nói, vẫn là mới vừa rồi đối tô cẩm câu nói kia, a cầm. Tay của ta bị thương, ngươi đều sẽ không đau lòng sao. Tô cầm trao mày. Chân chính tô tướng đã chết, hiện giờ lưu tại nàng trong cơ thể cũng chỉ dư lại một phách, hắn hiện giờ làm ra như vậy tư thái, lại có tác dụng gì? Sẽ vì ngươi đau lòng người, sớm đã không ở trên đời này. Tô cầm đúng sự thật bẩm báo, thanh âm lạnh lẽo. Nam tử cúi đầu, nhẹ chào, không ở trên đời này sao? A cầm hắn nhìn về phía nàng, vậy làm ta nhìn xem đi. Hắn như gió mạnh giống nhau hướng tới bên này phát lại đây, ảnh cung lục đột nhiên mà từ bốn phương tám hướng hiện ra tới, đem nam tử bào quanh vây quanh. Huyết nhiễm hồng nửa người màu nguyệt bạch trương bào, nam tử sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt nhìn qua mê ly tầm mắt, dường như tùy thời đều sẽ chết đi giống nhau. Tô cầm không giao động, chân chính sẽ thương tâm người, sớm đã không hề, nàng ái, chỉ là triển một phong, trừ bỏ triển một phong, khắc nam tử đó là đã chết nàng cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt. Tô cầm, cầu xin ngươi, đi cứu hắn, ta cầu xin ngươi. Trong đầu, nữ tử thanh âm đau thương mà thống khổ. Thanh âm này, là tô tướng còn ở nàng trong cơ thể một phách. Tô cầm cười lệnh, ở trong đầu nói, lúc trước chính là bởi vì hắn, ngươi sống không còn gì luyến tiếp, hiện giờ hắn đã chết, các ngươi cũng coi như là có thể dưới mặt đất đoàn viên, ta như thế giúp người thành đạt, nhưng thật ra không cần ngươi đau khổ cầu xin. Ngươi, ngươi thật muốn như thế nhẫn tâm tuyệt tình sao? Một phách run rẩy tiếng nói lên án. Ta không phải ngươi, hắn chết sống, cùng ta không quan hệ. Chính là tô cẩm, ngươi kế thừa, ta võ công, là hắn giáo, hắn là sư phụ. Ngươi muốn khi sư diện tổ sao? Tô cầm chau mày, nhìn về phía triển một phong, hắn là sư phụ ta, chăm giảm tang. Triển mục phong gật đầu, phất tay, ảnh lui ra. Trăm dặm tang là tô cẩm sư phụ. Hắn cũng chỉ là muốn cấp trăm giảm tăng một cái giáo hấn, nếu bằng không, mới vừa rồi hắn thiết hạ trận pháp liền sẽ không như thế đơn giản. Lục, các ngươi cũng lui ra. Tô Cầm nói. Trăm giảm tăng cười khẽ lên. Tuyệt tình tiên nhân cười, thanh lánh mặt giống như bị rượu quang quang mang bao vây lại, gọi người nhìn không rõ hắn mặt mày, bên môi cười vạn phần động lòng người. A Cầm, ngươi đau lòng ta. Trăm giảm tăng dường như một cái được mẫu thân khen ngợi hải tử, hết sức tiêu ngạo. Tô cầm quỳ trên mặt đất. Trăm giảm tang mày hơi cho. Đỗ nhi, bài kiến sư phụ. Đỗ nhi bài kiến sư phụ. Trăm giảm tang ngơ ngẩn nhìn nàng giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt. Ngày xưa chảy đầy ôn nhu đôi mắt, giờ phút này là tuyết sơn giống nhau cô tịch cùng lạnh băng. Vạn giảm mây tẩn, dáng màu vạn trượng trung, lóe gọi người lòng bản chân tâm lạnh lênh quang. Nàng thay đổi. Trở nên kêu chăm dằm tang xa lạ. Hiện thực cùng trong hồi ức đan xen tiêu hắn một trận hoảng hốt. Trăm dặm tang. Nữ tử ý cười doanh doanh nhìn hắn, trên mặt thần thái rực rỡ lấp lánh. Trăm dặm tang thần sắc thanh lánh, chỉ ra nàng trong lời nói lỗ hổng, ngươi hẳn là kêu sư phụ ta. Không nữ tử lắc đầu cười khẽ, ta liền kêu ngươi trăm giảm tang, hì hì. Đối mặt gàn bướng hồ đồ nữ đệ tử, trăm dặm tang khó được nữ mi, xoay người mà đi, to rộng nguyệt bạch tay háo, không gió tự động. tùy ngươi. Nữ tử kinh hỉ dường như châu ngọc rơi xuống đất tiếng bước chân vang lên, ở hắn phía sau không ngừng nghiệm trăm dặm tang, trăm dặm tang, trăm dặm tang một lần lại một lần, tổng cũng không chê phiền. Tuy là thanh lánh như trăm dặm tang, cũng không khỏi nhăn chặt mày. Xoay người, kỳ quái nhìn nữ tử, nghiệm nhiều như vậy biến làm cái gì? Bởi vì ta thích ngươi. Tên, tên của ngươi rất thêm hai. Trăm dặm tang nhò mắt. Về sau muốn kêu sư phụ ta thanh âm uy nghiêm mà không được xế vào. Nữ tử cái miệng nhỏ khe nhất, chính là ngươi vừa rồi không có cự tuyệt không phải sao. Không gọi sư phụ ta, mơ tưởng ta sẽ giáo ngươi võ công. Hảo, về sau có người ta liền kêu sư phụ ngươi, không ai còn gọi ngươi trăm giảm tang. Nữ tử lui mà cầu tiếp theo nói. Trăm dặm tang xoay người, trực tiếp không để ý tới người. Ngươi không phủ nhận chính là đáp ứng rồi. Sư phụ, trăm giảm tang. Tiêu mị giọng nữ còn quanh quẩn ở bên hai, phản phất hôm qua. Chính là hiện tại, nàng không bao giờ sẽ như vậy kêu chính mình. Chỉ có lệnh băng hai chữ, sư phụ. Chăm dặm tang nhắm mắt lại. Nhớ tới mỗi người đều nói vô tình. Nhớ tới tô cầm rời đi trước một đêm chất vấn, nhớ tới nàng khóc hồng mắt. Thế nhân toàn nói hắn vô tình, chính là ai ngờ, chân chính vô tình người, càng là nàng. Ở hắn động tình lúc sau, nói cho hắn, hắn là sư phụ. Chăm giảm tang đông nhiên mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh lánh, nếu cẩn thận đi xem, lại sẽ phát hiện trong đó chất chứa nhu tình. A cầm, lại đây, vi sư bị thương. Sư phụ, bị thương tìm đại phu. Trong đầy kỳ hoa dị thảo trong sân cốc màu nguyệt bạch trường bảo nam tử tay cầm trường kiếm, màu bạc trường kiếm phiếm thanh hàn quang, liền dường như kiếm chủ nhân giống nhau. Một cái kiếm hoa văn khởi, nam tử lăng không bay múa, một bộ kiếm pháp hồn nhiên thiên thành. Thấy rõ ràng sao? Không có. Nữ tử đáng thương hề hề nhìn hắn. Nam tử thở dài, nhưng mệnh lại làm mẫu một lần. Lần này đâu? Vẫn là không có. Nam tử nem kiếm, lại không đi xem thất thần nữ tử, đi nhanh rời đi. Bởi vì khí giận, ngón tay bị sắc bén lá cây cắt vỡ cũng không hiểu được. Sư phụ, người tay bị thương đổ máu, mau làm ta nhìn xem nữ tử ôm han kiếm, vài bước lẻn đến trước người, giữ chặt hắn tay. Vẻ mặt cấp sắc, nam tử không chút nghĩ ngợi ném ra, lạnh lùng nói, ngươi lại không phải đại phu. Ngươi lại không phải đại phu. A. Nhiều trâm trọc. Ngày xưa hắn nói qua nói, hôm nay thế nhưng sẽ ở nàng trong miệng nghe được. Phần 6. Chương 106, tổ mẫu rơi xuống. Ngày xưa, hắn không hiểu tình, ở nàng rời khỏi sau, hắn mới hiểu được cái gì kêu thử nghiệm, cái gì kêu thích. Nhưng hôm nay Nàng lại phải đối hắn tuyệt tình đoạn ái. Tiên nhân từ trước đến nay thanh lãnh vô cùng trên mặt, nhiễm một mặt nhất định phải được, phi nàng không thể. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay. Trầm Dặm Tang nhìn Tô Cẩm, bên môi nở rộ một mặt nguy hiểm mà mị hoặc ý cười, "A Cẩm, ngươi muốn khinh sư sao?" Sư phụ lời nói không giả. Nhưng mà, ta thê đã có gia thất, sư phụ nếu là không ngại, khiến cho ta đại lao đi." Triển Mục Phong nắm lấy Tô Cẩm tay, nhẹ nhàng mà đối trăm dặm tang nói, cười cười khiêu khích, nam nhân ánh mắt ở trong không khí vô hình chém giết, ở đây mọi người đều bị cảm giác được một trận bức nhân khí thế. Ta thê. trăm dặm tang giếng cổ không gợn sóng mặt, rốt cuộc nhiễm ngập trời tức giận, giơ tay, một viên châu ngọc đó là hướng tới triển một phong mặt đánh út lại. ảnh đám người đang muốn xuất động, lại thấy hắn một cái cảnh cáo tầm mắt bắn lại đây. Phu quân. Mắt thấy Ngọc Thạch Ly triển một phong càng ngày càng gần, Tô Cầm không chút nghĩ ngợi rút trên đầu châm cải, hướng tới Châu Ngọc bay tới phương hướng ném mạnh mà đi. Đinh một tiếng giòn vang. Châu Ngọc nát. Cây châm đoạn. Nhưng mà, lại có chặt đứt nửa thanh hướng tới Trăm Giảm tang nơi phương hướng bay đi. Tô Cầm là thật sự phẫn nộ rồi. Trăm Giảm tang tuy nói là thân mình nguyên chủ sư phụ, Tô Cầm rốt cuộc là bị thân mình nguyên chủ lân huệ, không thể không đối Trăm Giảm tang bất kính. Nhưng là, hắn lập đi lập lại nhiều lần đụng vào nàng điểm mấu chốt, vài lần đối triển một phong bất lợi. Thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm cũng mà không thể nhẫn. Mặc dù không thể giết trăm giảm tang nàng cũng nên cho hắn trường điểm trí nhớ. Chính mình người, không phải tùy tiện có thể khi dễ. Chăm giảm tang hờ hững nhìn chiều hắn phóng tới nửa thanh đoàn châm. Lấy hắn võ công, mặc dù là hiện tại suy yếu, sắc mặt tái nhận, tránh thoát này chỉ cây châm, cũng là dễ như trở bàn tay không phải không thể trốn. Chỉ là không nghĩ trốn. Hắn muốn nhìn một chút, đến cuối cùng, tô cầm có thể hay không mềm lòng. Hắn muốn nhìn một chút, từ mới vừa rồi đến bây giờ, hắn chứng kiến đến hết thảy, đều chỉ là tô cầm ở diễn trò, dùng để khí hắn mà thôi. Atlantis đệ nhất sủng cơ. Ở quá khứ 5 năm, bọn họ ở chung 5 tháng, nàng không ngừng một lần nói. Trăm giảm tang, ta thích ngươi. Trăm giảm tang, ly tâm trung nhưng có ta. Trăm dặm tang, ngươi biết ta thích ngươi, lại không cho ta đáp lại, tin hay không ta lập tức đi tìm khác nam tử. Trăm giảm tang, ta cũng là người, ta cũng sẽ mệt. Trăm dặm tang trầm rãi nhắm mắt lại. Dừng phong mất hết, trong không khí lá phong hương vị càng thêm nồng liệt, tiếng gió giả dích, hỗn loạn sơn băng địa liệt giống nhau khí thế đoạn châm, cách hắn càng ngày càng gần. Phúc! Là đoạn châm hoàn toàn đi vào gia thịt thanh âm. Hắn thân mình bị người chạn chăm giảm tang trái tim hung hăng mà bị người đụng phải một chút, mừng như điên mở hai mắt, lại thấy che ở trước người người, không phải tô cẩm, Dơ tay, dương tay háo, trước người người nọ đó là bị ném đến ba thước ở ngoài. Cung chủ. Mặc run run hàm răng nói. Tô cẩm võ công là ưu minh cung cung chủ cùng hắn nhất đắc ý đại đệ tử tự mình truyền thụ, nội lực càng là hồn hậu hồ vô cùng, nàng mới vừa rồi không có muốn lấy nhân tính mệnh ý tứ. Nhưng mà lại là sẽ gọi người thừa nhận khó có thể chịu đựng ra thịt chi khổ. Mặc nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, Đoạn châm xuyên thấu hắn ngực trái, chăm dằm tang kia một trường, đều hắn rổ đổ bìm leo. Hơi thở thoi thoát, mặc lại như cũ quan tâm mà lo lắng nhìn trăm dằm tang. Chính mình phạm vào cung chủ kiên kỵ, cung chủ như thế, hắn cũng không đoán, chỉ là lo lắng mất máu quá nhiều cung chủ, sợ là sẽ ngăn cản không được. Quay đầu nhìn về phía tô cầm, Mặc thật mạnh dập đầu ba cái, thiếu chủ, thỉnh ngươi cứu cứu cung chủ đi. Chỉ có ngươi nói, cung chủ mới có thể nghe, thiếu chủ, mặc cầu ngươi. Cùng lúc đó, tô cầm trong đầu cũng truyền đến thân mình nguyên chủ kia một phép khóc nước nở. Tô cầm, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn, hắn thân thể cùng thường nhân bất đồng, không thể lưu huyết, không thể lưu huyết. Ta cầu ngươi cứu cứu hắn, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta, ta liền từ thân thể của ngươi biến mất. Sau này không bao giờ trở về. Ngươi, tô cầm chấn động không thôi. Trong đầu, có chút phẫn nộ đối nguyên chủ nói, ngươi cứ như vậy yêu hắn, ái đến mặc dù phách tan cũng không hủy. Nếu mắt thấy triển mộc phong ở ngươi trước mắt chết đi, ngươi đâu? Một phách hỏi lại nàng. Tô cầm nhắm mắt lại, chật, nàng cảm giác được trong thân thể kia mà tác lực, đau đớn cùng đối trăm giảm tang lo lắng, quan tâm, ái mộ, hết thể biến mất không thấy. Trong không khí bay tới chỉ có tô cầm có thể nghe được thanh âm. Tô cầm, cầu xin ngươi. Một chữ tình, nhất đả thương người. Trong gương kính. Nhưng mà, nàng dữ dội may mắn gặp gỡ triển một phong. Hắn ái nàng, nàng cũng yêu hắn. Mà hết thể này, nếu là không có nguyên chủ thân thể, nàng như thế nào có thể có được? Hết thể nhân quả, trung vi có chỗ. Tô cầm chậm rãi hướng tới trăm giảm tang đi qua đi. Châm dặm tang như cho tàn giống nhau đáy mắt, hiện ra điểm điểm tinh mang. Tô Cầm ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hắn bị huyết nhiễm hường tay, miệng vết thương cũng không thâm, lại có bị xé rách dấu vết. Tô Cầm thở dài, không thể tưởng được như chăm dặm tang như vậy vô tình người, cũng sẽ làm ra như vậy không lý trí sự tình. Vì khiến cho nàng chú ý, chăm dặm tang dùng nội lực đem miệng vết thương xé rách, bức cho máu tươi trào ra, dẫn tới sắc mặt tái nhợt, thân mình suy yếu dốc rách dường như bệnh nặng trên giường hồi lâu nhân vật giống nhau đánh buồn thủy tới tô cầm phân phò nói thức mau sở sở bưng tới một chậu nước ngay sau đó cung kính thối lui đến một bên trộm ma hướng triển một phong nơi nào nhìn liếc mắt một cái lù lù bất động tô cầm nhặt lên trong bùn nước khăn, vắt khô trà lau trăm dặm tang trên tay vết máu gắp thượng dược lấy sạch sẽ vải bố trắng ba chất hảo a cầm ngươi vẫn là để ý ta trăm tang nhẹ giọng nói Nóng rực hơi thở phun ở tô cầm trên chán. Tô cầm ngẩng đầu lên, ta không phải tô cầm, nguyên lai tô cầm, liền ở ta thế ngươi băng bó miệng vết thương phía trước, đã không còn nữa trên đời này. Trước kia ta không hiểu tình, thương thấu ngươi tâm, nhưng hiện tại, ta, ngươi còn không rõ sao. Tô cầm lãnh mà không kiên nhận đánh gây hắn, ta không phải hướng ngươi lên án trước kia chính mình có bao nhiêu hủy khuất, cũng không nghĩ làm ngươi nghe xong những lời này sinh ra ấy nấy cùng đền bù chi tâm. Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật, chân chính Tô Cẩm, luyến mộ ngươi Tô Cẩm, đã không còn nhân thế. Tô Cẩm nhìn hắn, không ngừng cố gắng, còn không tin sao? Nếu ta là hắn, ngươi bị thương vì sao một chút phản ứng cũng không có? Ngược lại là cọ tới cọ lui lâu như vậy mới lại đây. Ngươi thật sự quan sát không đến cũng cảm thụ không đến một người biểu tình sao? Tiếng phổ thông, Quảng Đông lời nói, Thứ Xuyên lời nói, Sơn Đông lời nói, tiếng Anh, tiếng Pháp. Tiếng Ý, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nga, Hà Ngữ, Hạ Thương Chu, Ngũ Đại Thập Quốc, Đường Tống Nguyên Minh Thành, Chiến tranh Nha Phiến, Liên Quân Tám Nước, Khởi Nghĩa Vũ Sương, Khởi Nghĩa Nam Sương, Mười Dặm Trường Trinh. Ta biết được, không phải thế giới này đồ vật, như thế, ngươi còn tin tưởng vững chắc nguyên lai tô cầm sống ở trên đời này sao? Một bàn tay véo thượng tô cầm cổ, băng hàn đến xương so tay độ ấm lạnh hơn, là trăm dặm tang âm vụ đôi mắt. Buông ra nàng, triền mục phong giống giận, ảnh cùng lục ngô nghe dục dịch, tô cẩm giơ tay, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, chăm dặm tăng tiếng nói khàn khàn, tiên nhân thanh lanh thanh tuyến, mang lên thị huyết hương vị, ngươi là ai? nàng đâu? ngươi giết nàng hầm thủ tịch sủ vận, ta là tô cẩm, cùng nàng cùng tên, lại không phải một người, sát nàng, không phải ta, ta cũng ở truy tra chân tướng. Trầm Dặm Tang đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm Tô Cầm, sắc bén tầm mắt mổ coi nàng, thẳng tới đáy lòng. Cùng Tô Cầm giống nhau, như lúc đôi mắt, lại là bất đồng thần thái. Trầm Dặm Tang chậm rãi buông ra tay, bởi vì hắn vô pháp tìm được Tô Cầm trong lời nói lỗ hổng. Đứng dậy, đủ thấy nhẹ điểm thúy sắc dương phong, màu nguyệt bạch trưởng bảo Trầm Dặm Tang, trong chớp mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt, cũng biến mất ở vẻ mực giống nhau dãy núi chung. Cung chủ Mặc dây rùa đứng lên, tùy hắn mà đi. Ngươi thế nào? Cổ đau không đau? Triển Mục Phong đã quên thân mình suy yếu, nóng vội nhìn tô cầm cổ. Thoáng nhìn nàng trắng non cổ một mảnh xanh tím, nôn nóng con người hóa thành thị huyết sát ý nếu chăm giảm tang không phải tô cầm sư phụ, hắn nhất định sẽ, nhất định sẽ giết người nam nhân này. Ta không có việc gì tô cầm lắc đầu, hướng hắn cười cười, là ta chọc giận hắn trước đây. Nguyên chủ đã rời đi, chăm giảm tang. Hẳn là biết sự thật này. Phu quân, không cần những mày, thật xấu. Tô cầm giơ tay, nhẹ nhàng mà vô về chơi đùa hắn cái chán. Triền Mục Phong nháy mắt bị phu quân hai chữ mê đến thất điên bắt đảo, cả người thoải mái. Đều ta cái gì? Phu quân. Không nghe rõ. Phu quân. Thanh âm hảo tiểu. Phu quân. Triền Mục Phong vừa lòng, đem tô cầm vòng ở trong ngực, đợi khi tìm được tổ mẫu, chúng ta liền thành thân. Ấn tô Cầm ngật đầu, bất quá, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Đã là mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây không trùng, ráng màu văn trượng, chiếu rọi thúy sắc rừng phong, nhiễm ngọn lửa giống nhau sát thái. Triền Mục Phong nhìn Tô Cẩm, nửa ngày vô ngữ. Tô Cẩm trong lòng có chút chấn động, dị thế cô hồn, hắn sẽ sợ hãi chính mình sao. Tô Cẩm, ta có hay không nói qua. Cái gì? Tô Cẩm thần sắc ngốc ngốc. Triền Mục Phong ôm lấy nàng. Ta yêu ngươi, thực yêu thực yêu. Tô cầm hồi ôm hắn, đôi mắt ướt ác. Chuyện này, còn có ai biết? trừ bỏ trăm giảm tàng, cũng chỉ có ngươi xa che hoa chi. Triển Mục phong nhíu mày, cái thứ nhất biết đến là hắn. Tô cầm bất đắc dĩ. Đúng vậy. Giọng nói mới lạc, triển Mục phong một cái hôn đó là hạ xuống. Hắn hôn thật sự dùng sức, như là muốn phát tiết trong lòng tức giận cùng ghen tuông giống nhau. Hồi lâu mới đưa tô cầm ôm chặt lấy mặc kệ ngươi là ta, ngươi chỉ là ta thê. Trầm thấp nói ấm như yên lặng giữa mùa hạ đêm lặng lặng chạy xuôi dòng suối nhỏ, ngân hà long lánh, sóng nước long lánh. Trầm rãi chạy qua tô cầm tâm, tê sở kiều Trầm rãi mở nhắm chặt hẹp dài đôi mắt, đau lòng muôn dạng chăm chú nhìn phía trước tô cầm. Trên người thường, xa không có tô cầm cấp, gọi người tìm như bị đào cát. Sư muội, hắn mở miệng, tiếng nói khàn khàn. Ngươi đem tô lão phu nhân giấu ở nơi nào? Lạnh lung giọng nam tử phụ cận truyền đến, Sở Kiều lúc này mới phát hiện Tô Cầm bên người đứng triển một phong. Kẻ thu gặp nhau, chia làm đỏ mắt. Sở Kiều cũng mặc kệ chính mình trên cổ thương, kịch liệt dây rủa lên, chói chặt tay chân xích sắt phát ra bùm bùm tiếng vang, mấy dục đem người màng thai đâm thủng. Hắn biểu tình điên cuồng, nếu không phải có xích sắt chói buộc, nhất định tiến lên đem triển một phong cấp cắn chết. Chúng tuyên mệnh, ngươi thế nhưng không chết. Sở Kiêu gào giống nói Trên một phong lạnh lùng cười, ngươi chết, ta đều sẽ không chết. Ta sẽ cùng ta thê sống lâu trăm tuổi, bạch đầu giai lão. Ta thê. Sở kiêu hai mắt đỏ đậm, kịch liệt lay động xích sắt cỏ chảy ra thịt, nhìn có vài phần nhìn thấy ghê người hương vị. Sư Minh, ta tổ mẫu ở đâu? Tô cầm tiến lên một bước, hỏi hắn. Sở kiêu cười lạnh, ngươi phản bội ta, còn tưởng ta nói cho tô lão phu nhân rơi xuống. Ngươi sẽ không tìm được nàng. Mặc dù tìm được, cũng chỉ là một khối thi thể. Ngươi, tô cầm trừng lớn đôi mắt, trong lòng khó thở. Nếu không phải nhớ sở tiểu dấu ở thư phòng trong mật thất trợ giúp với nàng, niệm hắn là thân mình nguyên chủ sư huynh, cây châm đâm vào hắn cổ kia một khắc, liền sẽ không chật nửa tớ. Sư huynh, tô cầm thích ngươi, lại không phải nam nữ chi gian thích, nàng đem ngươi làm như huynh trưởng, làm như trưởng bối. Mặc kệ có hay không hôm nay sự tình, đều không thể. Tô cầm hít sâu một hơi, nói tiếp, sư minh, ngươi nếu là còn niệm cùng tô cầm năm đó tình cảm, phiền thoái ngươi nói cho ta hảo sao. Năm đó tình cảm. Sở kiêu nhìn chầm chầm tô cầm đôi mắt, hồi tưởng lúc trước, cùng táo tâm chầm rãi quy về bình tĩnh. Hắn túi đầu, trên trán thon dài đầu tóc rũ xuống tới, che khuất rửa sạch hơn phân nửa khuôn mặt. Ngươi buông ra ta, ta liền nói cho ngươi. Tô cầm gật đầu, hảo mặt thế trọng sinh chi tinh cầu biến đổi lớn. Triển Mục phong nghiêm túc mà cẩn thận nhìn sở sở thế sở kiều bông ra xích sát, ánh mắt như chim mừng. nếu là sở kiều ở được tự do sau có điều dị động, hắn nhất định sẽ không khinh tha hắn. Âm thầm, ảnh hết sức chăm chú, sắc bén ánh mắt tập trung ở được tự do sở kiều trên người. Sư mội sở kiều ngẩng đầu ngóng nhìn tô Cẩm, đồng nhiên dơ tay, tô Cẩm tiến lên một bước đem triển một phong cấp che ở phía sau, đồng thời làm ra một cái phòng bị tư thế. Ai ngờ sở tiểu thế nhưng là vạch trần trên mặt mặt nạ. Mặt nạ sau mặt, bạch như tờ giấy, thật nhỏ mạch máu đều có thể đủ thấy được. Tô cầm nhìn này trương yêu mị mặt, nguyên chủ tàn lưu ký ức nảy lên trong lòng. Ngày xưa đủ loại, phản phất ngày hôm qua. Sư Minh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì tô cầm sở làm hết thảy, dù cho từng có thương tổn, nhưng thương tổn sẽ không triệt tiêu quá vãng thiệt tình cùng ân tình. Nên nhớ kỹ, tô cầm sẽ nhớ kỹ. Sở Kiêu chào phúng cười. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta sở làm hết thảy. bất quá là vì được đến ngươi tâm thôi, chỉ là ngươi tâm, trước nay đều không ở ta trên người. Trước kia là sư phụ, hiện tại là hắn. Sở Kiêu nhìn mắt bị tô cầm hộ ở sau người triển một phòng, không chút khách khí cười lạnh nói, ta thật không biết, một cái tránh ở nữ nhân sau lưng nam nhân, có cái gì đáng giá ngươi thích. Toàn thế giới đều biết ngươi ghen ghét ta, không cần làm rõ. Triền Mục Phong nghe răng cười, không thèm để ý phất phất tay. Sở Kiều bên môi châm trọc càng là rõ ràng, trong lòng lại là chua sót. Triền Mục Phong nói được không sai, hắn ghen ghét hắn. Ta biết chúng ta không có khả năng, ngươi thả ta, ta cũng sẽ nói cho ngươi tô lão phu nhân rơi xuống. Sở kiêu nhìn về phía tô cẩm, đồng nhiên quỷ dị cười, ba ngày trước, nàng bị mang đi mặc bác. Ba ngày trước, kia chẳng phải là nàng tới phong đỏ sơn trang trước hai ngày. Tô cầm nắm chặt song quyền, ngầm bực chính mình vì cái gì không hề mau chút. Như thế, liền có thể sớm chút gặp được tổ mẫu, đem nàng cứu ra, miễn cho gặp càng nhiều khổ sở. Người nói đi mạc bắc, có cái gì chứng cứ? Triền một phong bệ nghệ sở kiều, trong mắt toàn là hoài nghi chi sắc. Sở kiều khiêu khích gợi, ta chỉ nói ta biết đến, đến nỗi tin hay không, đó là các người sự tình. Nhìn mắt tô cầm, sở kiều xoài bước đi xa. Đại nhân. Thanh thanh nhìn tô cầm, chỉ cần nàng phóng lời nói, nhất định đem sở kiểu cấp bắt được. Tô cầm nhìn sở kiểu bóng dáng. Trong trí nhớ bóng dáng mảnh khảnh nam tử, như nhau vang thích. Cô tịch, tuyệt nhiên, đứng ngạo nghệ với trong thiên địa. Có lẽ nhất thời cầu mà không được, làm hắn cố chấp phát cuồng. Nhưng mà một khi nhảy ra, hắn lại sẽ khôi phục tiêu ngạo cao ngạo hắn. Mặc dù có hận, tô cầm biết, hắn cũng khinh thường với nói dối. Hơn nữa, Mặc Cũng không phải hắn có thể nói dối địa phương. Lục thông qua điều tra phong đỏ Sơn Trang góc cạnh, phát hiện tổ mẫu dấu vết để lại, bọn họ đi theo tổ mẫu 10 năm hơn, đối tổ mẫu hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, bọn họ suy đoán cũng là, tổ mẫu bị mặt khác một đám người mang đi mặt bắc. Này đám người, xa so phong đỏ Sơn Trang người lợi hại tử thần đồng nghiệp Lao Sư A Lao Sư. Nàng hỏi sợ kiều, là vì chứng thực, xác định tổ mẫu hành tung. Thật sớm ngày cứu nàng ra tới. Cũng là vì ngày xưa tô cầm thiếu sở kiều tình, Là một cái kết thúc. Mà hiện tại xem ra, Sở kiều là vông xuống. Hắn đi ra tình yêu mê cục, Đi tiêu sái mà bờ bãi. Tô cầm mặt mang mỉm cười. Tình yêu có thể cho nhân sinh, Cũng có thể làm người chết. Hết thể đều là bởi vì cái kia mặt nạ, Sở kiều lúc trước đeo nó lên, Là bởi vì tô cầm. Hôm nay ném xuống nó, Cũng là vì tô cầm trước sau bất đồng hai người mang lên khi sở kiều trả giá chính là thiệt tình ném xuống khi này phân thiệt tình bị hắn tiêu mất có lẽ hiện tại còn không có hoàn toàn biến mất bất quá tô cầm tin tưởng giả lấy thời gian năm này tháng nọ nhất định sẽ bị tân người sở thay thế được bởi vì sở kiều là kiêu ngạo hắn phát cuồng cùng cùng táo là bởi vì kiêu ngạo hắn buông cùng rời đi cũng là vì kiêu ngạo tô cầm nhìn về phía triển mục phòng anh nói không giả, tổ mẫu ở Mạc Bắc. Triển mục phong vẻ mặt thâm trầm. Mạc Bắc, một cái nguy hiểm mà tràn ngập mê huyến địa phương. Tàn bạo xa đạo, độc ác thái dương, thay đổi thất thường sa mạc, mấy ngày liền suốt đêm đều không thể nhìn thấy thôn trang. Bởi vì thần bí, ba cánh cấp Mạc Bắc lấy một cái khủng bố tên, Ma Vực. Ma Chi Lĩnh Vực, xâm nhập giả chết. Đến nay mới thôi, không có người tồn tại từ Mạc Bắc trở về. Tô Cầm chúng ta hiện tại liền xuất phát. tô lão phu nhân ba ngày trước rời đi, sớm ngày xuất phát còn có khả năng đuổi theo nàng. nếu là ai đến thời gian lâu rồi, tô lão phu nhân tiến vào ma vực bụng tìm tới nàng, sợ là liền giống như biển rộng vớt trâm, tung không thể tìm. ân. tô cầm gật đầu, lại ở triển một phong xoay người là lúc, một cái người cầm dao hướng tới sau cổ chặt bỏ. hắn đen nhánh như mực đôi mắt mở to đại đại. Dường như có ngàn vạn cái vì cái gì muốn hỏi, lại vẫn là không thắng nổi hắc cám đánh đốt lại. Tô cầm tiếp được hắn ngã xuống thân mình. Thực xin lỗi, làm ta ích kỷ một hồi. Triền mục phong, nếu ta có thể tồn tại trở về, ta tất cả ngươi. Tô cầm hôn lên hắn môi, một giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Hảo hảo chiếu cố hắn. Tô cầm nhìn mắt ra nhị, xoay người, đi nhanh rời đi. Phong đỏ sơn trang trước. Lục thủ lĩnh đem một cái che miếng vải đen đổ vật giao cho tô cầm. Tô cầm gật đầu, dẫn theo lên xe ngựa. Đại đội nhân mã chậm rãi xuất phát, lục lặng lẽ đuổi kịp. Hạ sóc nảy sơn đạo, tiến vào đất bằng, xe ngựa như rời cung mũi tên giống nhau, cấp tốc mà đi. Trên xe ngựa, bị tô cầm đặt lên bàn, che miếng vải đen màu đen đổ vật bắn ra một cái tròn xoe lông xù xù đầu to. Chít chít thấy tô cầm vẻ mặt như suy tư gì vẫn chưa chú ý tới chính mình bộ dáng, Truy Phong nhịn không được há mồm hô, đồng thời nhảy ra miếng vải đen bao vây, đĩnh tròn vo thân mình, lảo đảo lắc lư đi đến tô cầm trước mặt, cọ cọ nàng mắt cá chân, tô cầm túi đầu xem nó, đem nó cấp bế lên tới, xin lỗi cười, Truy Phong, lần này cần làm ngươi đi theo ta đi mạo hiểm. Chít chít, Truy Phong bất mãn vô vô cánh, nó tồn tại chính là muốn đi theo chủ nhân. Nào có chủ nhân ra cửa, không mang theo thượng chính mình. Không mang theo chính mình cũng liền thôi, cũng đem nó cấp nốt ở trong phòng không cho ra tới. Đối thượng truy phong lên án đôi mắt, tô cầm dơ tay sờ sờ đầu của nó. Truy phong truy tung năng lực thực không tồi, nhưng những người đó là ai? Kiểu gì tính tình Tô cầm lại là không biết. Có thể lặng yên không một tiếng động đem tô láo phu nhân cấp bắt đi, bọn họ nhất định thực không đơn giản. Tô cầm trong lòng có một loại dự cảm. Lần này người thật không tốt đối phó. Nguyên bản đối truy phong liền có một loại thua thiệt, lần này muốn nó mạo hiểm, tô cẩm tự nhiên là không đành lòng. Nếu không phải biết được tô lão phu nhân bị người mang đi mạc bắc, nàng ước chừng cũng sẽ không làm lục đem truy phong cấp mang lại đây. Giờ phút này đem nó mang đến, chính yếu không phải truy tung tô lão phu nhân, mà là để ngừa mọi người ở mạc bắc thất lạc. Phát hiện chủ nhân nỗi lòng, truy phong tự giác đem đầu dán ở tô kỳ mu bàn tay. Thân mật cọ cọ. Mấy ngày chưa nghỉ, tô cầm có chút buồn ngủ, nửa mị thượng đôi mắt, nghỉ ngơi một lát. Trở lại trợn mắt khi, bên ngoài không chung đã là một mảnh đen nhánh. Xe ngựa sóc này lay động, thừa dịp có thể thấy được lộ ánh trăng, vẫn cứ tại hành xử chung. Như thế lên đường, mấy người chỉ dùng ngắn ngủn 10 ngày, đó là tới rồi đại mạc bên cạnh một cái chấn nhỏ. Mưa bụi tràn ngập. Trấn nhỏ tuy nhỏ, lại rất là náo nhiệt trong không khí phiêu đáng các loại hương liệu hương vị. Hát xì. Bị tô cầm ôm vào trong ngực truy gió lớn đại đánh một cái hát xì, hai con mắt buồn ngủ mà mê mang, không có bất luận cái gì thần thái. vượng vượng hồ hồ bộ dáng, tựa hồ là bị quanh mình hương liệu sở lậu. Nó ghé vào tô cầm trên người, vẫn không núp đích. Tô cầm sờ sờ đầu của nó, nhẹ giọng nói, chờ chúng ta ra nơi này thì tốt rồi, ngươi nhịn một chút. Đại nhân. Hành lễ đều đã chuẩn bị thỏa đáng Sở sở đi tới nói Bọn họ từ lúc trên xe ngựa xuống dưới Đó là từng nhóm đặt mua đi Mạc Bắc phải dùng đồ ăn Thủy, quần áo, thuốc trị thương cùng là đà Mạc Bắc ở Đại Mạc nhất phía Bắc Mấy năm nay theo ma vực Càng ngày càng gọi người sợ hãi thanh danh Nguyên bản ở tại Mạc Bắc người Sớm tại 10 năm trước liền lục tục dọn ra Tới rồi Mạc Nam định cư Bởi vì do các Hoàn cảnh trở nguyên nhân Mạc Bắc nguyên bản lộ Cùng với cư dân cư trú quá dấu vết, đã bị gió cắt sở bao trùm. Hiện giờ đi Mạc Bắc, chỉ có từ Mạc Nam xuất phát, xuyên qua Mạc Trùng, cuối cùng tới Mạc Bắc. Giờ phút này tô cầm đám người nơi đại Mạc trấn nhỏ, đó là ly Mạc Nam chỉ có 10 dặm lộ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, tô cầm đó là hạ lệnh xuất phát. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối kim hoàng, đó là không trùng cũng giống như nhiễm cắt vàng sắt thái, một mảnh cam vàng chi sắc. Chỉ dùng một canh giờ, Tô cầm đó là vào mạc nam. Làm thưa tướng, lại có tay cầm quyền to nhiếp chính vương vô điều kiện duy trì, cùng với tiểu hoàng đế tín nhiệm, tô cầm trong tay tự nhiên là đã sớm bị hảo đi hướng Tây Lương các nơi thông quan công văn cùng giấy chứng nhận. Canh giữ ở mạc nam thành các binh lính thấy, thực mau liền cho đi. So với phía trước ở sa mạc bên cạnh nhìn thấy chấn nhỏ, mạc nam thành muốn lớn hơn một ít, người cũng càng nhiều một ít. Cửa hàng tuy rằng không có kinh thành nhiều, nhưng đối một đường đi tới đều là dây núi, rừng cây cùng cắt vàng tô cầm đám người tới nói, lại là náo nhiệt nhiều. Tô cầm đám người ở một cái nước trà cửa hàng ngồi xuống. Người ở đây nhiều, tam giáo cửu lưu đều có, đối với tô cầm đám người tới nói, nhưng thật ra một cái cực hảo hiểu biết tin tức địa phương. Tô cầm cho sở sở một cái ánh mắt. Không bao lâu, hắn đó là mang đến tô cầm muốn tin tức. Hai ngày trước, một đám người trẻ tuổi mang theo một cái lão thái thái tới nơi này. sau khi nghe xong tin tức, tô cẩm cơ hồ là lập tức nhảy dựng lên, làm sở sở đem hỏi chuyện người nọ mang theo lại đây. người đến là quán mì tiểu nhị, một thân than chỉ sắc bố sam, bên ngoài tìm một cái màu trắng vây bố. người còn nhớ rõ lúc ấy lão thái thái là bộ dáng gì. tô cẩm thấy người, chính mình mở miệng hỏi. tiểu nhị có chút thất thần nhìn tô cẩm, thầm nghĩ, này công tử sinh thật đúng là đẹp. Rốt cuộc vẫn là nam trang càng phương tiện hành sự một ít, cho nên này dọc theo đường đi tô cầm đều là nam nhi trang điểm. Huyền Phong hiểu nguyệt. Phía trước nàng trên đầu mang đỉnh đầu sắp che khuất đôi mắt chủ mũ, lại là túi đầu, hơn nữa chung quanh đi theo người đều không tầm thường, liền cũng không có người dám tùy tiện xem. Lúc này hỏi chuyện, tô cầm đứng lên, xúc trên đầu chủ mũ, không chỉ có tiểu nhị đôi mắt thẳng, đó là quanh mình hảo những người này đều đi theo phát ốc. Tô Cầm lại hỏi một lần lời nói, Tiểu Nhị lúc này mới đáp, là cái năm mươi tới tuổi lao thái thái, mặt nếu khay bạc, sinh gương mặt hiền tử. Phía sau đi theo mười mấy người trẻ tuổi người. Tô Cầm nhìn mắt thanh thanh, thanh thanh hiểu rõ, lập tức cầm Tô Lão phu nhân bức họa lại đây, triển khai, là vị này lao phu nhân sao? Tiểu Nhị gật đầu, đúng vậy, chính là vị này lao phu nhân. Tô Cầm thần hút một hơi, bọn họ hướng phương hướng nào đi? Tiểu nhị lắc đầu, này hắn cũng không biết. Hắn chỉ là một cái quán mì tiểu nhị, tiếp đón khách nhân còn không kịp, nơi nào có thời gian rồi đi quan tâm này đó. Tô Cẩm Tiêu sở sở cho cung cấp tin tức tiểu nhị thù lao, đem người phân hai bác. Một bác âm thầm mà hỏi thăm tô lão phu nhân nơi đi, một bác chính mình mang theo hướng bên trong thành bên trong mà đi. Hảo xảo bất xảo, mới đi vào trong thành, đó là thấy một hồi ác bá khi dễ thiếu nữ thiết mục. Tô cầm cho Sở Sở một ánh mắt. Sở Sở hiểu ý, đem thiếu nữ cứu ra, thuận tiện đem ác bá cấp cuồng tấu một đốn. "Công tử, cảm ơn ngươi." Thiếu nữ nhìn Tô Cầm đám người cứu nàng liền đi, vội vàng chạy chậm đi lên. Tô Cầm bước chân chưa đỉnh, quay đầu lại nói, "Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Nhìn hắn mặt, thiếu nữ ngẩn ngơ. "Này Tuấn Mỹ công tử, sinh giống như a khách cái sơn vĩnh viễn đều sẽ không rơi xuống thái dương giống nhau." Sáng ngời lóe mắt, Trừ bỏ hắn ở ngoài, sẽ không còn được gặp lại người khác. Thiếu nữ tim đập thình thịch. Đại mạc nữ tử liền giống như đại mạc phong giống nhau, hào sảng đại khí, không xấu hổ. Đối tô cầm có hào cảm, thiếu nữ đó là đuổi kịp nàng. Ta kêu nì nì, không biết công tử muốn đi đâu. Mạc nam ta rất quen thuộc, công tử nếu là không chê, ta cấp công tử dẫn đường. Tô cầm dừng lại bước chân. Muốn từ mạc nam đi vào mạc trung, lại đến mạc bắc. Nếu không có dân bản xứ dẫn đường, thực dễ dàng là đường. Tô cầm đám người giờ phút này vội vã hướng bên trong đi, đó là muốn đi trong thành tìm dẫn đường dẫn đường. Lần này Nhi Nhi vừa nói, tô cầm đó là động tâm tư. Mạc Nam Thành trung tốt nhất dẫn đường là ai? Ông nội của ta. Nhi Nhi kiêu ngạo nghe xong nghe ngực, vẻ mặt tự hào. Toàn bộ Mạc Nam Thành, nói lên dẫn đường, mỗi một cái có thể so sánh được với ông nội của ta. Công tử. Ngươi muốn đi chỗ nào? Mạc Trung. Tô cầm mở miệng nói. Nàng không nốc, mỗi người đều sợ hãi mạc bắc, nàng tự nhiên sẽ không sắp sửa đi địa điểm nói thẳng ra tới đặc công đa tỉnh lang si tỉnh. Dù sao trước đem người cấp quải tới tay, đến lúc đó đi Mạc Trung, người đều mang đến, cũng sẽ không sợ người nọ không phải phạm. Mạc Trung. Ni nỉ có chút giật mình, từ Mạc Nam đến Mạc Trung, một đường có xa đạo làm ác. Xa đạo giết người như ma. Công tử đi mạc chung làm cái gì? Cái này liền không lao cô nương lo lắng, ngươi nói ngươi ra ra là tốt nhất dẫn đường. ni gật gật đầu, ta cũng không thể thế ra ra quyết định, như vậy đi, ta trước mang các ngươi đi gặp ông nội của ta. Làm phiên cô nương. Công tử, các ngươi đi theo ta. Ní, ní đi đến tô cầm trước người, mang theo một đám người rời đi náo nhiệt phố xá, xuyên qua một cái yên lặng ngõ nhỏ, đi ngang qua mười mấy hộ dân Trạch Dọc theo đường đi nì nì nhiệt tình đi theo đại gia hỏa chào hỏi, mọi người đều tò mò nhìn nàng phía sau người, nì nì giải thích nói, đây là nàng bạn mới bằng hữu Cuối cùng, nì nì ở một hộ cũ xưa một phòng ở trước mặt dừng lại. Gia Gia, nì nì ở ngoài cửa tê Một lát sau cũng không thấy có người tới mở cửa, đẩy cửa đi vào, trở ra khi, sắc mặt có chút xấu hổ, ta quên Gia Gia hôm nay không ở nhà. Vậy ngươi Gia Gia ở đâu? Chúng ta có thể đi tìm hắn. Ấn. Nini mang theo một đám người đi một cái bán ra dê tiểu quán. Ra dê tiểu quán thượng, một cái lao giả một tay cầm kim chỉ, một tay nâng ra dê, túi đầu, kim chỉ ở ra dê thượng bay nhanh du tẩu. Cảm giác được có người hướng bên này đi tới, lao giả ngầm đầu, lập tức đó là nhìn thấy đằng trước Nini. Nini. Lao giả buông trong tay việc, lập tức đã đi tới. Ra ra. Nini hô. Ngay sau đó giới thiệu khởi tô cầm đám người, ra ra, đây là bằng hữu của ta, vừa mới ba đổ dẫn người lại tới trên ta, là bọn họ giúp ta đánh chạy ba đổ. Lao giả nhìn về phía tô cầm đám người tầm mắt mang lên cảm kích, đa tạ công tử ra tay. Hắn xem người ánh mắt thực chuẩn, chỉ liếc mắt một cái, đó là nhìn ra một đám người chung làm chủ chính là tô cầm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, thiên sinh không cần lo lắng. Ta nghe nỉ nỉ cô nương nói. Tiên sinh là mạc nam thành tốt nhất dẫn đường, không dối gạt tiên sinh, chúng ta muốn đi mạc trùng, không biết tiên sinh có không dẫn đường. Sự kiện gấp gáp, tô cầm gọn gàng rứt khoát mở miệng nói, lao giả như nhíu mày, trầm ngâm lên. Nhi nỉ thấy thế, phe phẩy lão giả cánh tay làm nũng lên tới, ra ra, người giúp giúp bọn hắn đi, bọn họ không phải người xấu, đi mạc trùng khẳng định có việc gấp. Bọn họ giúp ta, nếu không phải bọn họ, Ba đủ những người đó còn không biết như thế nào khi dễ ngươi cháu gái đâu. Tô cầm đám người cũng thực khẩn trương, xem lão giả biểu tình, tựa hồ từ mạc nam đến mặc trung, này một đường đều không dễ dàng. Rốt cuộc vẫn là ní ni đả động lão giả, cuối cùng hắn rốt cuộc là gật đầu. Hảo, lão phu liền mang các ngươi đi đoạn đường đi tổng tra vai chính lời ô yếm hết bài này đến bài khác. Tô cầm ánh mắt sáng lên, đa tạ tiên sinh. Sở Sở tiến lên. Cầm một túi vàng cấp lão giả. Tô Cầm nói, "Đây là cấp tiên sinh tiền đặt cọc, chờ chúng ta tới rồi mục đích địa, lại chi trả tiên sinh dư lại thù lao." Lão giả lại là cự tuyệt. "Các ngươi giúp nini, ta mang các ngươi đoạn đường, quyền cho là báo đáp." Tô Cầm gật đầu, làm sở sở thu hồi vàng, tính toán chờ sự tình kết thúc lúc sau lại hảo hảo mà cảm tạ lão giả. "Tiên sinh, chuyện của ta có chút khẩn cấp, có thể hay không hiện tại liền xuất phát?" Lão giả như mày, lo lắng con ngươi nhìn ní nỉ, Làm cấp làm dẫn đường dẫn đường, vừa ly khai ra chính là 10 ngày sau. Bình thường lúc này, lao giả đều sẽ đem nỉ nỉ giao cho ở tại ly mạc Nam Thành có chút xa cứu cứu ra, lúc này mới rời đi. Nhưng hôm nay, tô cầm nhìn ra hắn khó xử, chỉ hai người, nói, tiên sinh, ta đem này hai người lưu lại bảo hộ ní nỉ cô nương, ngài xem như thế nào. Này lao giả có chút do dự. Tô cầm sợ hắn lo lắng này hai người công phu, thức mau xử một cái ánh mắt cấp hai người. Bị điểm đến tên hai cái hộ vệ hiểu rõ, nhặt lên địa phương một cái cọc gỗ tử, một quyền bổ đi xuống. Giang giác một tiếng, cọc gỗ tử vỡ thành hai đoạn. Nhi nỉ phía trước gặp qua sở sở tấu ba đồ đám người bộ dáng, sớm có chuẩn bị tâm lý, đảo cũng không tính giật mình. Lao giả thấy được việc đời nhiều, cũng không thế nào giật mình, chỉ đối hai người thân thủ rất là bội phục. Lại nghĩ phía trước tô cầm còn có thể đối không quen biết nỉ nỉ ra tay giúp trợ, nàng lại là sinh tướng mạo đường đường, một thân chính khí nhân vật, lập tức đó là yên tâm. Hơi làm chuẩn bị, cầm nhập sa mạc đồ vật, mang theo tô cầm đám người hướng mạc nam, sa mạc lối vào xuất phát. Mạc nam sa mạc lối vào, tu sửa một cái chạm canh gác khẩu. An mặc áo giáp binh lính, trong tay nắm ma đến sắc nhọn trường mâu, đôi mắt để phòng nhìn đi tới tô cầm đám người. Mạc Nam Mạc Trung có Sa đạo, xa đạo giết người không chớp mắt, bọn họ nhiệm vụ đó là bài trừ hết thể khả năng nguy hiểm, không cho Sa đạo tiến vào Mạc Nam thành nội, lạm sát kẻ vô tội bà tánh. Tô cầm đám người còn không có đi đến trạm canh gác khẩu phụ cận, đó là bị nắm trường mâu binh lính cấp uống trụ, đồng thời, trạm canh gác khẩu mọi người đều khẩn trương nhìn tô cầm đám người. Bọn họ nắm trường mâu tay chảo thực hẩn, hơi hơi điều chỉnh một cái tiến công tư thế. Chỉ cần phát giác tô cầm đám người không thích hợp, đó là sẽ không chút do dự đem người cấp bắt lấy. Các ngươi là đang làm gì? Sở sở tiến lên một bước, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt công văn cấp hỏi chuyện đầu đầu. Người nọ vừa thấy, biểu tình khai biến. Thả bọn họ đi. Lao giả kỳ quái nhìn tô cầm giống nhau, bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì? Trạm canh gác khẩu đứng gác các binh lính cũng đang hỏi. Thướng quân, bọn họ rốt cuộc là người nào? Các ngươi không cần biết, trạm hảo cương là được cự già đuổi không hảo ông, GL. Nhớ kỹ, vinh quang của chúng ta chính là bảo hộ mạc Nam Thành ba cánh. Qua đi xa đạo không có đi vào mạc Nam Thành, hiện tại cũng không thể làm cho bọn họ đi vào mạc Nam Thành tới. Là, tướng quân. Giao hân xong rồi tò mò tiểu binh nhóm, đầu đầu túi đầu, trong lòng lại là vừa mừng vừa sợ. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, triều đình rốt cuộc là phái người tới. Muốn em nguy hại một phương xa đạo cấp tiêu diệt. Tuy rằng là tháng 5, nhưng tiến như sa mạc, lại dường như ở vào 7 tháng giữa hè một phen. Độc ác thái dương trên cao chiếu, mười mấy chỉ lạc đà ở mênh ngông vô bờ cắt vàng trung hành tẩu, lưu lại nhợt nhạt dấu chân, gió thổi qua, lại là chợt biến mất. Tô cầm toàn thân bị chặt chẽ bao vây lại, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Phía trước phái ra nhìn một cái tìm hiểu lao phu nhân hành tung người ta nói. Cũng không có tra được lao phu nhân bị mang theo hướng phương hướng nào đi rồi. Tô cầm biết, mặc dù nghe được là phương hướng nào, sa mạc lớn như vậy, bọn họ thay đổi con đường, không lưu lại dấu chân, cũng là tìm không thấy. Chít chít. Đồng nhiên, vẫn luôn ở tô cầm trong lòng ngực ngoan ngoan truy phong hồ nào lên. Lao giả kỳ quái nhìn về phía tô cầm, đương nàng từ chặt chẽ bao vây trong lòng ngực móc ra một con anh vũ khí. Lão giả xem tô cầm bộ dáng thấy thế nào như thế nào như là xem ăn chơi chắc táng. Truy phong chừng mắt nhìn mắt lão giả, ồn nào ta không phải anh Vũ, ta là ưng. Chỉ tiếc nó ngôn ngữ, lão giả lại là nghe không hiểu. Tô cầm đã hiểu, lại không có tâm tình để ý tới, trực tiếp mở miệng nói, làm sao vậy? Truy phong một bên ồn nào một bên khoa tay múa chân, cuối cùng chỉ chỉ nào đó phương hướng. Ngươi ngửi được tổ mẫu hương vị. Tô cầm kinh ngạc hỏi. Truy phong gật đầu. nay liền ý nghĩa, tổ mẫu đám người liền ở không xa phụ cận. Nếu bằng không, truy phong không có khả năng nhanh như vậy liền người được. mau thiên sinh, chúng ta hướng bên kia đi. Tô cầm ngón tay hướng truy phong vừa mới khoa tay múa chân địa phương, mãn nhan vui sướng. Mãn không ngừng để lên đường, cuối cùng là làm nàng đã biết một kiện vui vẻ sự tình. Tổ mẫu, ngươi tử từ ta, ta thực mau liền tới rồi. Lao giả gật đầu. Lại là muốn mang tô cầm đám người vòng một cái vòng lớn. Phát hiện lao giả ý đồ, tô cầm những mày hỏi, không thể trực tiếp từ bên kia đi sao? Nàng chỉ chính là, từ dưới chân xuất phát, đi thẳng tắp khoảng cách đến truy phong chỉ kia chỗ. Lao giả lắc đầu, lại không lập tức giải thích, ngược lại nâng lên ngón tay chỉ giải rác tạo cọc gỗ. Thấy những cái đó lập cọc gỗ sao? Tô cầm gật đầu trọng sinh chi tuyệt thế đại tiểu thư. Bị cọc gỗ vòng địa phương, có lưu sa. Cho nên, không thể chạy đi nơi đâu. Lao giả lúc này mới giải thích. Tô cầm mày thật sâu mà nhíu lại, không cam lòng nhìn gần trong gang tấc nơi xa. Rõ ràng chỉ là một bước xa, nàng lại không thể lập tức chạy như bay qua đi. Mặc dù nàng có thể, địch quân thế lực còn sờ không rõ tình huống, gần dựa vào chính mình có thể hay không thuận lợi cứu ra tổ mâu vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tô cầm hít sâu một hơi, nhìn về phía Lao giả, chúng ta đi thôi. Đại nhân, thanh thanh khó hiểu tiến lên nói. Lưu sa cũng lưu động hạ cát, người nếu là rơi vào đi, ai cũng không biết sẽ ở đâu. Tô cầm lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Thanh thanh hiểu rõ gật đầu. Tô cầm đám người dùng nhanh nhất tốc độ lên đường, kia đám người cũng ở biến hóa lộ tuyến, giống như biết tô cầm đám người ở sau người một bên, biến hóa lộ tuyến đều thập phần hô cha. Đi thẳng tắp, thế tất phải trải qua lưu sa thú, không đi thẳng tắp. Vòng một vòng lớn, lại sẽ bị bọn họ đóng sầm một mảng lớn. Này đó, đều là tô cầm từ Truy Phong mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát ra chỉ lộ kêu là trong tiếng phát hiện. Truy Phong, bọn họ có lẽ là phát hiện người. Cho nên chơi nổi lên mèo chuột trò chơi. Truy Phong sử suốt, thực mau, một loại bị người xoáy làm cho phẫn nộ đột nhiên sinh ra. Chích chích tức. Nó ngồi xổm tô cầm trước người có một cái túi thượng, hiện giờ chuyên trúc với nó vị trí ngửa mặt lên trời trường minh. Trong nháy mắt kia phát sinh biến hóa, tô cầm có lẽ còn chưa phát hiện, chờ đến mênh ngông quần quận một đám chim bay tới thời điểm, nàng lại là chấn động lại là vui sướng mà nhìn truy phong. Này kinh hỷ, thật sự là quá lớn quá lớn. Một con chim vô pháp chống đỡ khởi một người. Hai chỉ điểu cũng không được. Nhưng nếu là ngàn chỉ vạn chỉ trăm triệu chỉ đâu. Thả tô cầm đám người, trừ bỏ dẫn đường lão giả ở ngoài, đều có võ công trong người. So với người thường mà nói, cầm điều đối bọn họ trợ lực, càng là kinh người. Mặc nam sa mạc, giống như hơn phân nửa thiên đều bị tụ tập mà đến chim chóc cấp che khuất. Sắc trời, nháy mắt âm u xuống dưới. Lạc đà dừng lại, bất an mà sao động. Tô cầm đám người xoay người xuống dưới, ngựa đầu nhìn trên bầu trời xoay quanh loài chim nhóm. Truy phong từ túi ra tới, nhảy lên tô cầm đầu vai, ngẩn đầu lên. Dường như vương giả giống nhau hướng về phía loài chim nhóm cao rộng kêu to. yên áp áp chim chóc nhóm ở không trung xoay quanh, che trời. Truy phong từ túi ra tới, nhảy lên tô cầm đầu vai, ngẩn đầu lên. Dường như vương giả giống nhau hướng về phía loài chim nhóm cao rộng kêu to. Thoáng chốc, khi vang chúng điểu một trận lặng im. Chúng nó hoặc là như cũ xoay quanh ở không trung, hoặc là đứng thẳng ở trong sa mạc lộ ra trên quả gỗ. Chích chích tức. Truy phong còn ở tiếp tục. Chít chít tức chúng điều hết đợt này đến đợt khác đáp lại. Ngay sau đó, chúng nó hướng bốn phương tám hướng bay đi. Lại đến khi, trong miệng nhiều trẻ con cánh tay thô viên mục. Mấy trăm chỉ điều ngậm một cây, chụp phủi cánh hướng tới tô cầm đám người bay tới. Tô cầm yên lặng mà tính tính, tổng cộng có 16 căn viên mục. Chít chít tức. Lông chim ánh sáng, dưới ánh năng trung lấp lánh sáng lên một đám chim chóc nhóm, ngừng ở truy phong trước mặt. Còn lại chim chóc nhóm, cũng đều đình chỉ đi tới, chỉ là tại chỗ phịch phịch chuộng phủi cánh, nhìn ngừng ở truy phong trước người chim chóc nhóm. Chích chích tức. Truy phong trường mình ba tiếng, chuộng phủi cánh, từ tô cầm đầu vai rời đi, móng nuốt nắm lên viên mục không ra tới một mặt, quay đầu lại ngóng nhìn tô cầm. Tô cầm cười. Có truy phong cùng nó chúng đều các vinh đệ, đó là lưu xa lại nơi hà. Xoay người hướng lên trên nhảy, góc váy nhẹ dương gian. Tô Cầm đã bắt được viên mục trung gian, nàng đối dành mạch đám người nói: các ngươi một người bắt lấy một cây viên mục. Trị trị tức, Truy Phong chụp đánh khởi cánh, dẫn theo chim chóc nhóm chậm rãi đem viên mục thay đổi một phương hướng, hướng tới tô lão phu nhân nơi phương hướng, lấy thẳng tắp mà đi. Những người khác thấy thế, lập tức học Tô Cầm bộ dáng, bắt lấy viên mục. Nị nị ra ra không có võ công, thanh thanh bắt lấy hắn, hai người một đạo bắt lấy một cây viên mục. Học truy phong động tác, mặt sau chúng điểu nhóm đều là chậm rãi thay đổi một phương hướng, đi theo nó phía sau. Thiên, Lão Phu ở mạc nam sinh sống cả đời, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy cảnh tượng, các người rốt cuộc là người nào. Lão giả ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt trừng đến đại đại. Thanh thanh cong cong ngôi, lạnh lùng ánh mắt, nhiễm điểm điểm ý cười. Chờ đi ra mạc nam, chúng ta là có thể hoàn toàn ném rớt bọn họ một cái yên ý lìa nhân nhìn nhìn phía sau cắt vàng, vẻ mặt trầm tĩnh nói. một cái khác yên ý lìa nhân nhìn nhìn tô lão phu nhân, nhịn không được hỏi, ta còn là không rõ, chúng ta đem tô lão phu nhân trộm tới có ích lợi gì? chủ nhân muốn chính là tô cẩm, hiện giờ nàng liền ở sau người, chúng ta. yên ý lìa nhân chừng mắt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. chủ nhân hành sự đều có đúng mực, không cần tự chủ trương. là. Ngoài miệng như thế, trong lòng lại là không phục. Hôm nay thiên có dị tướng, chắc là có đại sự phát sinh, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Tiên y ghi nhân trầm tĩnh một phen sâu kín mở miệng nói. Đồng nhiên, kỳ quái tiếng vang truyền tiến lốt thai. Tiên y ghi nhân cảnh giác mà xem qua đi, thị lực có thể đạt được chỗ, trừ bỏ vô cùng vô tận đầy trời cắt vàng, đó là ô ô rung động tiếng gió. Làm sao vậy? Một người khác thấy hắn như thế trong lòng có chút bất an. Yên y y hề nhân lắc đầu, ước chừng là hắn nghe lầm. truyền ta lệnh, nhanh hơn cấp trình, thiên yên trước đi ra mạc nam. Từ từ tây nghiêng, ban ngày phơi người thái dương, dần dần mà trở nên lưu hòa. Màu vàng cồn cát, tà dương nắng chiều, đem người bóng dáng thác lao trưởng lao trưởng. Đông nhiên, không biết sao lại thế này, mặt sau cùng một cái yên y y hề nhân phát ra một tiếng sắc nhọn gào giống. Mọi người quay đầu lại, Lại chỉ tới kịp thấy hắn rơi vào cắt vàng trung, chỉ có một tốc đỉnh đầu. đảo mắt, biến mất không thấy. Mọi người mãn nhãn kinh hãi. Lưu Sa, chúng ta như thế nào sẽ đến gần Lưu Sa mảnh đất? Một người hoảng sợ hô. Những người khác cũng là sắc mặt tái nhợt Ở sa mạc, tuy là võ công tuyệt hoàn, thiên hạ vô song cao thủ, cũng trốn bất quá Lưu Sa xâm nhập. Càng là muốn dây rùa hãm đến càng là thâm nhập. Sợ hãi, sợ hãi nôn nóng, đủ loại mặt trái cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Cho dù là lại bình tĩnh người, cũng vô pháp làm được thân ở lưu xa chung mà thờ ơ. Dẫn đầu yên y ghi nhân nhìn hướng nhiễm hoàng hôn sắc thái màu cam cắt vàng, trong lòng nửa là hoảng sợ, nửa là khủng hoảng. Thế nhưng có người đoạt ở bọn họ đằng trước động tay chân. Tiếp theo đi, thiên yên trước, nhất định phải đi ra mạc nam. Rũ mắt rũ mi, yên y nhân ra lệ. Chính là, Chúng ta xâm nhập lưu sa mang, vạn nhất một cái không cẩn thận. Một viên đầu đống nhiên rời đi thân mình, lăn xuống ở màu cam cắt vàng, dương miệng, đôi mắt còn chừng đến đại đại. Tiên y ghi nhân treo ở bên hông trường kiếm đã nắm trong tay, kiếm phong sắp bén, mang theo một mạ huyết hồng, đỏ tươi máu dọc theo kiếm phong trật xuống, thành chặt đứt tuyến hạt châu một viên liền một viên hoàn toàn đi vào cắt vàng chung. Tiên y ghi nhân lạnh băng vô tình con ngươi đảo qua mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy trên người một trận sợ hãi. Lưu Sa cố nhiên đáng sợ, nhưng mà búng tay gian liền có thể giết người yên ý địa nhân, lại làm sao không gọi người kinh sợ. Đi phía trước đi, vận khí tốt, cũng không nhất định sẽ gặp được Lưu Sa. Nhưng nếu là ngừng ở tại chỗ, nhất định sẽ bị giết chết. Hai hại tương so lấy này nhẹ, mọi người thực mau có lựa chọn. Chính là, bọn họ vận khí thực sự không tốt. Mới đi rồi không bao lâu. Đó là lại có hai cái đồng bạn chôn cốt với lưu xa bên trong. Dân dân mà, này chi áp tô lão phu nhân đội ngũ, chỉ còn lại có hai mươi người. Như vậy nhiều đồng bạn ở trước mắt biến mất, sợ hai tựa như giờ phút này sắp biến yên sắc trời giống nhau, chiếm cứ mọi người tâm. Trên bầu trời cuối cùng một tia ánh sáng cũng biến mất thời điểm, yên y hề nhân lại vẫn là không có đi ra mặt nam. Hắn nhìn mặc yên sắc trời, không thể không phân phó nói, tại chỗ tu trình. Ngày mai hừng đông lại lên đường. Tuy rằng không có tiếng hoan hô, nhưng mọi người nháy mắt nhẹ nhàng sát mặt, lại biểu lộ bọn họ đối quyết định này lại vui sướng bất quá. Ban đêm sa mạc, so với ban ngày tới nguy hiểm, cũng không lại thiếu. Sơ soạn yên lên đường, gánh vác nguy hiểm thực sự không nhỏ. tiên y Lì nhân nếu là không nghĩ toàn quân hủy diệt, chỉ có thể như thế. Đã trải qua đồng bạn biến mất với lưu sa khủng hoảng, giờ phút này được đến tu chỉnh mọi người độ cao khẩn trương thần kinh đều chậm rãi thả lỏng xuống dưới màu đen bóng đêm là tốt nhất tiềm hộ một đội người lén lút giấu ở khoảng cách yên y hiền nhân chờ chỉ có trăm tới bước địa phương truy phong cùng nàng tâm linh tương thông ban ngày bắt được viên một lúc sau truy phong đó là dẫn theo nó chúng điều các huynh đệ lấy thẳng tóc vòng khai yên y hiền nhân xa xa mà đi đến bọn họ đằng trước ngay sau đó Tô cầm sai người lén lút rút ra cắt vàng chung nhắc nhở có lưu xa có gỗ, xếp vào đến yên ý li nhân chờ đi đường địa phương. Nay một đường, ở bị yên ý li nhân chờ treo chọc đồng thời, nàng cũng thăm dò bọn họ tuyến lộ. Dựa vào lưu xa bên cạnh đi. Nếu bọn họ như thế thích lưu xa, nàng không ngại đưa bọn họ đoạn đường, gọi bọn hắn đi vào lưu xa bên trong. Quan trọng nhất chính là, như thế đã có thể đả kích được nhân, lại có thể cắt giảm bọn họ nhân số. Địch quả ta chúng, cứu ra tô lão phu nhân phần thắng cũng muốn lớn hơn một chút. Tô cầm cho thanh thanh một cái xuất kích ánh mắt. Thanh thanh hiểu ý, nâng nâng tay, cấp mặt sau mấy người một cái tín hiệu, đó là miêu thân mình tay chân nhẹ nhàng hướng yên ý ý nhân chờ nghỉ tạm địa phương tới gần. Đầu tiên là giải quyết nhất bên cạnh canh các người, lúc này mới hướng bên trong thâm nhập. Một tầng một tầng, tàn dã địch nhân thế lực. Người nào? Trong gió đêm truyền đến huyết hương vị. Tiên Y Lệ nhân chợt phát hiện không đúng, rút ra trường kiếm, mở miệng quát. Vây quanh ở hắn phía sau người, một đám đều hạng nặng võ trang. Thanh Thanh bên này cũng là biểu tình đề phòng. Nếu bị phát hiện, vậy chỉ có toàn lực ứng phó thượng. Hai bên nhân mã chém giết lên. Ánh lửa chớp động, bóng kiếm lay động. Không xong. Tiên Y Lệ nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Mọi người bị yên đêm chung đột nhiên xuất hiện địch nhân đánh trở tay không kịp nơi nào còn có thể chu đáo cố kỵ đến tô lão phu nhân cũng thật sự là không ai có thể nghĩ đến thế nhưng có người dám to gan lớn mật xuyên qua cùng ban đêm trong sa mạc ném xuống dây dưa thanh thanh tiên y ghiền nhân lại không ham chiến đi nhanh hướng tô lão phu nhân nơi phương hướng chạy tới nay vừa đi tại chỗ quả thật là lại không người ảnh tiên y ghiền nhân vừa đi thanh thanh đám người cũng hoàn toàn không ham chiến bọn họ kế hoạch đó là muốn cứu ra tô lão phu nhân Đến nỗi những người này, bọn họ cũng không phải muốn chém tấn sắc tuyệt, đâu đến ngươi chết ta sống mới bằng lòng bỏ qua. Thanh thanh đám người vừa đi, mọi người lập tức đuổi kịp, mới chạy trăm tới bước, đồng nhiên, một cái rớt vào lưu xa chung. Hoàng sợ muôn dạng mọi người lại không dám truy, chỉ sợ bước lên đồng bạn vết xe đổ, bỏ mạng với lưu xa bên trong. Bọn họ nhìn mặc yên bóng đêm, thực sự là không nghĩ ra, vì sao những người này có thể bình yên vô sự bước qua lưu xa. Đều đã trở lại sao? Nhìn thấy thanh thanh đám người, sở sở mang theo người lập tức lại đây. Thanh thanh gật đầu, nói, đại nhân đâu? Sở sở tránh ra thân mình, lập tức, thanh thanh đó là gặp được u ám ánh sáng chỗ người mặc nam trang nữ tử. Bên người nàng nằm một người, sắc mặt thon gầy mà tái nhợt, đúng là bị người bắt đi tô láo phu nhân. Tổ mẫu, tổ mẫu, tô cầm nôn nóng kề ợ. Một bên truy phong trong miệng ngậm một viên dạ minh châu. Lo lắng nhìn nàng, lại nhìn xem nằm ở cắt vàng trung tô lão phu nhân. Công tử, làm ta nhìn xem lão phu nhân đi. Ní ní ra ra mở miệng nói. Tô cầm gật đầu, đứng dậy tránh ra. Ní ní ra ra đi lên trước, đoan trang tô lão phu nhân, vẻ mặt ngưng trọng. Ta tổ mẫu thế nào? Ní ní ra ra nhìn về phía tô cầm, lắc đầu thở dài. Công tử, bắt đầu chuẩn bị hậu sự đi. Người nói cái gì? Thanh thanh một cái lắc mình. Một thanh kiếm đó là hoành ở lão giả giữa cổ. Thanh thanh, buông kiếm. Thiên sinh, ngươi vì sao phải nói như vậy? Ní ní ra ra thật dài thở dài, lão phu nhân chúng độc. Tổ mẫu chúng độc. Ní ní ra ra gật đầu, mang theo hồi ức đôi mắt có khó có thể miêu tả khủng hoảng. Loại này độc ta còn là 10 năm trước thời điểm gặp qua, sau lại lại làm ai danh nhận tích. Không nghĩ tới, ở 10 năm sau hôm nay, ta lại một lần gặp được. Đây là cái gì độc? Yêu cầu cái gì dược thảo? Dược thảo ở nơi nào? Tô Cầm không ở che giấu vốn dĩ thanh âm, liên tục đặt câu hỏi. Lao giả kinh ngạc nhìn nàng, tuy rằng đã nhiều ngày đã có nghi hoặc, lại vẫn là không thể tin được, cái này đi vào mạc nam công tử, trên thực tế lại là một nữ tử. Dương Đông kích Tây, dù địch sâu vô cùng, lớn mật hành sự. Nàng thông tuệ cùng nhẹ bén, đó là nam nhi cũng muốn tự than thở không bằng. Cô nương tổ mẫu trung chính là một loại gọi là phệ mộng độc, phệ mộng, danh như ý nghĩa, đó là ở trong ngộng tiêu hao người tinh khí, với trong ngộng chết đi. Muốn giải phệ mộng chi độc, trong đó quan trọng nhất một mặt dược thảo đó là mê ly thảo. Mê ly thảo ở nơi nào? Con thỉnh tiên sinh báo cho, ta lập tức liền tìm tới. Ní ní ra ra lắc lắc đầu, nhẹ chào, đó là ta báo cho cô nương mê ly thảo ở nơi nào, ngươi cũng không nhất định sẽ đi lấy. Hơn nữa liền tính ngươi đi, cũng không nhất định lấy được đến. Ngươi tổ mẫu đã là hẳn phải chết người, làm sao khổ đắp thượng một cái ngươi. Tô cầm thái độ kiên quyết, còn thỉnh tiên sinh báo cho. Cô nương chính là nghe nói qua mạc bắc. Tô cầm gật đầu, ta nguyên bản đó là muốn đi nơi nào. Lao giả kinh hãi xem nàng, chợt cười. Vị cô nương này, thật là không thể dùng người bình thường ánh mắt tới xem nàng. Cô nương đã biết được mạc bắc đủ loại. Lại còn có thể như thế kiên quyết, nghĩ đến, cô nương tổ mâu nhất định đối cô nương thập phần quan trọng. Cũng thế, này một đường ta thấy cô nương hành sự quyết đoán, thắng vì đánh bất ngờ, trong lòng cũng là bội phục thần. Ta trong lòng thật sự là không muốn cô nương mạo hiểm, nề hà cô nương thái độ thế nhưng kiên quyết đến tận đây. Cũng thế, ta liền cùng cô nương đi một chuyến đi. Thiên sinh, ta ước chừng không có đã nói với cô nương, 30 năm trước, ta đi qua Mạc Bắc. Mê Ly Thảo ở mạc bắc nơi nào, ta cũng biết hiểu. Cô nương muốn ở trong vòng 10 ngày chạy về, cần phải muốn mang lên ta. Chính là tiên sinh. Ta thu hồi mới vừa rồi nói, cô nương, cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều quả quyết dứt khoát. Lao giả vẻ mặt ý cười. Tô cầm tắn môi, ngẩn đầu xem hắn. Hảo, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Chờ cứu trở về tổ mẫu, ta tức đáp tạ tiên sinh đại ân. Ní ní ra ra lắc lắc đầu. Tiếp theo lại đem Tô lão phu nhân cấp nhìn một lần, đem một ít yếu điểm nói cho lưu lại chiếu cố Tô lão phu nhân sở sở. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Cầm đó là mang theo Thanh Thanh cùng Lục Thủ lĩnh xuất phát. Còn lại người đều lưu tại Tô lão phu nhân bên người. Ở Tô Cầm đi rồi, những người này đó là đi theo sở sở, một đường hộ tống Tô lão phu nhân, ở truy phong dẫn dắt lần tới Mạc Nam thành. Ngày thăng đến trên cao, Quanh mình độ ấm so với mới vào sa mạc khi, càng thêm gọi người khó có thể chịu đựng, chiếu vào làn da thượng, bóng cháy giống nhau đau. Hoan ra ngõ hẹp, tối hôm qua tập kích tiên y Lìa nhân, lúc này lại là đủ phải. Cầm đầu tiên y liề nhân rút ra trường kiếm, dẫn theo phía sau đi theo 10 người tới, ào ào xông lên. Nếu là không thể bắt sống Tô Cẩm, chờ về tới Mạc Bắc, chủ nhân nhất định sẽ không vòng qua bọn họ. Lục, bảo hộ tiên sinh. Tô Cẩm quắc khẽ Hạ lạc đà, rút ra bên hông phần mềm, đón nhận khi trước yên y lì hệ nhân. Thanh thanh đi theo hắn phía sau, giải quyết rất mặt khác tiểu lâu la ra tay ngoan tuyệt, nhất chiêu mất mạ. Qua đến không chiêu, tô cầm phát hiện yên y lì nhân võ công cũng không so nàng lượng, dần dần mà, tô cầm kém cỏi mắt thấy liền phải trở thành yên y lì nhân thủ hạ bại tướng. Thanh thanh lắc mình ngại tới, dơ tay, đinh một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau. Chói mắt ánh lửa hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Đại nhân, các người đi trước. Thanh thanh, người tránh ra. Tô cầm lệnh giọng mở miệng nói. Nàng quyết không cho phép thanh thanh vì chính mình ném mệnh. Nàng chịu không dậy nổi. Yên y gì nhân người đông thế mạnh, đem thanh thanh một người ném ở chỗ này, hắn chỉ có một kết cục, chết. Nàng không nghĩ làm thanh thanh chết, cũng không nghĩ chính mình chết. Nàng còn muốn đi mạc bắc, tìm được mê ly thảo, cứu tổ mẫu. Thấy triển một phong, cùng triển một phong thanh thân. Nàng tuyệt đối không thể chết được. Đại nhân, không cần. Nhận thấy được tô cầm muốn làm cái gì, thanh thanh giống to. Ngày xưa bình tĩnh tự giữ trợn tan dã thanh thanh giống cuồng táo sư tử giống nhau gạo giống kêu to. Lục, dẫn hắn đi một bên, không cần gây trở ngại ta. Tô cầm cao dọn quát. Không biết tô cầm muốn làm cái gì, lục lại là nghe xong nàng mệnh lệnh, hưu một tiếng lóe lại đây. Đem thanh thanh cấp bắt lấy, mang ra yên ý lì nhân thế lực phạm vi. Yên ý lì nhân nheo lại hai mắt, nắm trường kiếm tay chậm rãi buộc chặt, chặt chẽ nhìn chăm chú trước mắt tô cầm. Chỉ là trong nháy mắt, nàng quanh mình không khí đó là đã xảy ra biến hóa. Khô nóng gió thổi tán nàng vấn tóc phát ốc, màu đen tóc dài dối tung mở ra, cùng nàng màu xanh đen trường bảo giao triển, ở không trung bay múa. Không khí chợt căng thẳng, cương đại mà bức người cảm giác cá bách quần quần không ngừng từ tô cầm trên người tản ra. Ai cũng không có phát hiện lão giả kinh hãi trong mắt, mừng như điên, khiếp sợ, nóng cháy, nhất nhất hiện lên. Tiên y gì hệ nhân rút kiếm dựng lên, mục tiêu nhắm ngay tô cầm giữa mày. Hô hô hô. Ngày mai mũi tên, như mưa hoa giống nhau rơi xuống. Tiên y gì hệ nhân trở lấy kiếm ngăn cản, lại vẫn là không tránh được bị đâm một mũi tên. Mũi tên phiếm màu xanh lục cú quang, rõ ràng là thuốc độc. Tiên y lìa nhân sau này phiên một cái té ngã, lúc này mới tránh cho nhắm ngay ngược mũi tên. Quay đầu lại, trăm bước ở ngoài đã là bị không biết từ nơi nào chui ra tới cùng tiên thủ vây quanh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ vạn tiên thể phát, đem vòng vây chung người bắn thành con nhím. Cung tiên thủ phía sau đứng một cái trường thân ngọc lập nam tử, hắn hình như là từ viễn cổ bức họa cuộn tròn chung đi ra chiến thần giống nhau, mi như đao, mắt như mực. Đau tước dịu đục gương mặt, có bổ ra vạn trọng sơn khi thế. tiên sắc trường bào đón gió mà động, hắn nhìn giữa nữ tử hơi hơi mỉm cười, ta thê, ta tới. Ta thê, ta tới. Chỉ là một câu, lại kêu sắp bảo tẩu tô cầm nháy mắt khôi phục thần chí, lã trã rơi lệ. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Thây Lương, Kinh Thành, Hoàng Cung, Kim Luân Điện. Đối mặt thừa tướng cùng nhiếp chính vương sôi nổi lì kinh. Các triều thần từ lúc ban đầu mừng thầm, cùng với đành phải cả đời đều không cần đã trở lại chung, trở nên nôn nóng bất an, mấy dục phát cuồng. Nguyên nhân vô hán Trong kinh vô nhiếp chính vương tọa chấn, giặc cỏ lại lần nữa tác loạn, loạn đảng nhân cơ hội dựng lên, nhị hoàng tử ngóc đầu trở lại. Vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn càng là không màng Tây Lương con dân, đáng xấu hổ cùng Lê Xuyên cùng Bắc Thương liên hợp lại, cộng đồng phát binh, tấn công Tây Lương biên tái, Nam Bình. Tuy nói Tam Vương gia đã mang binh chạy đến Nam Bình, nhưng mà, Tam Vương gia rốt cuộc là không có tác chiến kinh nghiệm, cùng các tướng sĩ ma hợp cũng là yêu cầu thời gian. Rốt cuộc là không có thượng quá chiến trường nhiếp chính vương đáng tin cậy. Lúc này, các đại thần cũng mặc kệ ngày thường là như thế nào thống hận nhiếp chính vương, như thế nào bị hắn áp bách, như thế nào kéo dài hơi tản, giờ phút này ngoại địch xâm lớn, bọn họ này bang thần tử có không bình yên vô ngu, vẫn là một cái không biết bao nhiêu Mỗi người đều hy vọng nhiếp chính vương hồi kinh. Nghĩ lấy nhiếp chính vương thiết huyết thủ đoạn, nhất định sẽ đem này đàn loạn thần tặc tử cấp hoàn toàn tiêu diệt. Chắc chẽ mê tín một phong tiếp theo một phong phát ra. 800 dặm kịch liệt, ngày ngày không ngừng. Nhưng mà, lại là không thấy nhiếp chính vương hồi kinh. Nược lụt, phụ sinh ý mập tờ dọ tẹ tít. Không những nhiếp chính vương không trở về kinh, đó là tô tướng cũng chưa từng hồi chiều. Hai người liền dường như hư không tiêu thất giống nhau, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Như thế tùy hứng cử chỉ, tiêu các triều thần lại là lo lắng lại là phẫn nộ. Thái hậu ở ngay lúc này đứng dậy. Tuy rằng bị nhiếp chính vương cầm tù nhiều ngày, nàng lại là vẫn luôn không có đỉnh chỉ sống qua động. Lần này nhiếp chính vương ly kinh, loạn tặc nổi lên bốn phía, nhưng thật ra cho nàng một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhiếp chính vương quyền thế, nàng không cần lại kiên kỵ. Triển Mục Phong có thể làm được sự tình, nàng cũng giống nhau có thể. Phần 9 chương 109 trương, xui xẻo bi thôi xa đạo nhóm. Liệt dương như hỏa, khắp nơi cắt vàng. Đỉnh đầu không trung mênh ngông, mang theo sa mạc độ ấm cùng sát thái. Tô Cầm nốc nốc nhìn cách đó không xa nam tử, hảo nửa ngày, mới ngừng nước mắt. Triển Mục Phong chậm rãi đi đến nàng bên người, lại là mặt vô biểu tình. Tô Cầm đánh hôn mê hắn. Không cho chính mình đi theo sự tình, Triển Mục Phong đến bây giờ còn có chút canh cánh trong lòng. Ta. Triển Mục Phong xoay qua mặt, không đi xem nàng. Đang lo nên như thế nào rời đi Hắc Y Nhi nhân, hai mắt nhìn bốn phía, lại là phân thần tinh tế đánh giá khởi Triển Mục Phong. Tựa hồ, người nam nhân này cũng mị có võ công. Tự cho là tìm được rồi đột phá khẩu, Hắc Y nhân nhanh chóng mà quyết đoán đem Triển Mục Phong hiếp bức vì con tin. Vương cung tiễn. Đều lui ra phía sau, bằng không, ta giết hắn. Hắn một tay bóp triển mục phong cổ, một tay múa may trường kiếm. Bạc lượng trói mắt quan mang, hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Chủ thượng ở địch thủ, thần tiễn doanh càng là kinh sợ, chiếu hắc y ghi nhân theo như lời, đem cung tiễn đặt ở trên mặt đất, chậm rãi sau này thối lui. Giải quyết nhất vướng tay thần tiễn doanh, hắc y ghi nhân nhìn về phía tô cầm, người, phong kinh mạch huyệt đạo, theo chúng ta đi. Tôi cầm vẻ mặt sắc ý. Bọn họ cũng dám bắt cóc triển một phong. Nhanh lên, bằng không. Ngươi, ngươi làm. Cái gì? Cùng với hắc y Z. nhân càng ngày càng vô lực thân mình, cùng với hoảng sợ hai chóng mắt, không có võ công triển một phong đỉnh mọi người rơi trên mặt đất bó lớn chóng mắt, hơi hơi con con môi, nhẹ dương cảm, thái độ kiêu ngạo mà khinh miệt. Ta mất đi chính là võ công, lại không phải đầu óc. Khi ta là mềm quả hứng nhất Ngươi chủ tử không nói cho ngươi, hành tẩu giang hồ, nhất không thể xem thường chính là mềm quả hồng. Đột nhiên từ sau lưng vọt tới va chạm, tiêu triển một phong dưới chân một cái lào đảo. Ngạo thị thiên địa khí thế, bị tô cầm một cái ôm, nháy mắt hóa thành đầu ngón tay ôn nu. Hắn dơ tay, dùng sức cũng đem tô cầm cấp ôm lấy. Nay một đường, hắn suy nghĩ rất nhiều, có chính mình, cũng có quan hệ với nàng. Có lẽ là chính mình còn chưa đủ tiêu nàng tín nhiệm. Nàng mới có thể làm ra như vậy hành động tới. Chờ thấy nàng, chính mình nhất định phải dùng thực lực nói cho nàng, chính mình rốt cuộc lại như thế nào nhân vật. Chờ thấy nàng, chính mình nhất định sẽ không khinh tha nàng lúc trước ngoan hạ tâm tới. Nhưng chân chính thấy nàng, trong lòng phẫn nộ, cáo giận, lại không biết chạy tới cái nào góc xóa xỉnh, trong mắt, trong lòng chỉ có thể nhìn đến nàng, lỗ thai cũng chỉ có thể nghe được nàng. Nàng một cái tươi cười, đó là kêu này trận sở hữu lo lắng, Mọi mệnh cùng bất an, toàn bộ tiêu mất. Pháo hôi ẩn nấp sinh hoạt. Duy nhất dư lại, chỉ có nàng. Trong lòng sớm đã tha thứ tô cầm, nhưng triển mục phong ngoài miệng lại là không buông tha người. Xem ngươi lần sau còn dám không dám xem thường ta. Cái này ngươi nên biết, ta nói mặc dù không có võ công, người khác muốn thương ta cũng đến ước lượng ước lượng, cũng không phải của ngạo chi ngôn đi. Triển mục phong ghé vào tô cầm bên hai, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô cầm liều mạng gật đầu, chỉ đem đầu điểm sắp chật khớp mới dừng lại. Triển mục phong, ta rất nhớ ngươi, hảo tưởng hảo tưởng. Triển mục phong buông ra nàng. Tô cầm sớm đã rơi lệ lời mặt. Hán giật mình, nhìn nàng sương mủ mênh mông an tĩnh, dơ tay mềm nhẹ thế nàng trả lau nước mắt. Sau này ngươi còn sẽ lộng ta đi sao? Ta! Không đợi tô cầm trả lời, triển mục phong lại là hung hăng gật gật đầu, cầm chặt tay nàng, xác định cùng với khẳng định nói. Mặc dù ngươi có cái này tâm tư, ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Tô Cầm, ngươi là của ta thê. Cho nên vô luận ngươi đi đâu, ta đều phải đi theo. Chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, xài lang hổ báo, ta cũng không sẽ lùi bước. Hắn không có nói ra nói, Tô Cầm đã hiểu. Bởi vì đã hiểu, càng là cảm động cùng hối hận. Tự cho là thế hắn hảo, trung quy vẫn là cho hắn tạo thành thương tổn. Bất quá, nàng bất hối. Lại có một lần, nàng như cũ còn sẽ như thế. Bởi vì, nàng luyến tiếc, Luyến tiếc hắn đi mạo hiểm, luyến tiếc mới mất đi vô công nguyên khí đại thương hắn, đi theo chính mình đảo rông thân mình. Chính là hiện tại, nàng sẽ không, sẽ không lại nhất ý cô hành làm hắn đi. Nay không chỉ có là đối chính mình không tín nhiệm, cũng là đối hắn không tín nhiệm. Không tín nhiệm chính mình có thể bảo hộ hắn, không tín nhiệm mặc dù không có võ công, hắn cũng có thể bảo hộ chính mình. Cũng bảo hộ nàng. Triền Mục Phong, ta sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa. Ta đi nơi nào, đều sẽ mang theo ngươi. Tương đối, mặc kệ ngươi đi đâu, ta cũng sẽ không rời không bỏ đi theo. Triền Mục Phong nhuẩn miệng cười, đem nàng ôm chặt. Đoàn người lại lần nữa khởi hành, này dọc theo đường đi, thanh thanh rõ ràng cảm giác được, tô cầm tâm tình trở nên nhẹ nhàng mà vui sướng. Dường như nàng muốn đi, căn bản là không phải Diêm vương điện giống nhau mà bắc. Mà là tốt đẹp ngông lung nguyệt quế ngọc quỳnh chỗ. Nay sở hưu biến hóa, đều là bởi vì triển một phong. Thanh thanh buông xuống hạ mặt mày, bên môi nhiễm một mặt thoải mái ý cười. Bọn họ là nhất đăng đối một đôi. Càng la tới gần mạc trung, sa mạc thời tiết biến hóa liền càng là quỷ dị. Mặt thế trọng sinh chi muộn thanh phát đại tài. Thượng một dây vẫn là mặt trời lên cao, dây tiếp theo lại là mưa to kéo dài. Thượng một khắc vẫn là liệt phong lạnh run ngay sau đó lại là đại tuyết bay tán loạn. Thường một khắc vẫn là gió hêm sóng lặng, ngay sau đó lại là sấm sét âm ẩm. Nhưng mà, này đều không phải nhất gọi người khủng hoảng. Nhất gọi người khủng hoảng là bao cát, vô cùng vô tận báo cát. Thật là bất hạnh, hợp với hai ngày thay đổi thất thường thời tiết lúc sau, tô cầm đám người đó là gặp báo cát. Thiên điệu chợt biến sắc, dường như bị người khổng lồ bàn tay to lập tức che khuất, đầy trời gió cát chung. Nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng, cũng nghe không thấy trừ bỏ hạt lệ tiếng gió ở ngoài bất luận cái gì tiếng vang. Tô Cẩm cùng Triển Mục Phong nằm trên mặt đất, gắt gao ôm nhau, không sợ với cơn lốc bao cát. Triển Mục Phong nằm ở phía trên, thon gầy bối lại chống cự ở mảnh liệt gió cát, rắn chắc khuỷu tay hộ hảo trong lòng ngực Tô Cẩm. Hắn ngắm nhìn, nhìn nữ tử tâm động mặt mày. Trong thiên địa, chợt tiêu thanh, chỉ có trước mắt nàng Liếc mắt một cái chính là cuộc đời này vĩnh hằng. Tô cầm cũng nhìn chăm chú hắn. Nam tử anh khí khỏe mắt đuôi lông mày, mỗi một bút mỗi một họa, tổng cũng nhìn không đủ. Tô cầm đôi tay câu lấy cổ hắn, hôn lên hắn. Đừng, giờ. Triền muộc phong có chút kinh hoàng. Gió cắt quá lớn, hắn mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi, giờ phút này tô cầm lại là hôn lên tới. Như thế điểm mỹ mà hạnh phúc xúc cảm va chạm triển một phong thân thể mỗi một cây thần kinh càng là cùng nàng thân mật hắn càng là không thể tự giữ triển một phong nâng nâng thân mình đầy mặt đỏ bừng không nghĩ làm nàng phát hiện chính mình bí mật tô cẩm có chút không quá minh bạch tầm mắt đang muốn hạ gì lại là chợt bị hắn bịt kín đôi mắt bên thai là hắn hung tợn thanh âm tô cẩm không được xem bao cắt rốt cuộc đình chỉ sở hưu hết thảy đều bị cắt vàng vùi lấp đột nhiên Mặc chung nơi nào đó hạt cắt giật giật, cơ hồ là chớp mắt thời gian, một người từ xa nhảy ra tới. Đầu tiên là giúp đỡ bên người người sửa sửa biên giác dính hạt cát, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại chính mình trên người. Ta đến đây đi. Nhìn một lát hắn sửa sang lại hạt cắt bộ dáng, tô cầm vẫn không được lắc lắc đầu, âm thầm ở trong lòng cân nhắc, cho chính mình sửa sang lại thời điểm như vậy nghiêm túc, như thế nào tới rồi chính hắn, nhưng thật ra hôn độn nhìn không ra kết cấu. Bên này sửa sang lại, bên kia lại nhiễm. Hảo. Triển mục phong đôi mắt loe sáng, một chương tràn đầy cắt đất mặt, là phóng nhãn nhìn lại một mảnh cắt vàng trong sa mạc nhất mắt sáng sắc thái. Tô cầm nghiêm túc chụp đánh khởi dính vào triển mục phong trên người hạt cát. Kỳ quái hiện tượng xuất hiện, nàng đem bên này chụp sạch sẽ, bên kia lại là lại nhiễm, nàng lại đi chụp bên kia, chính là mới chụp tốt bên này, lại là lại nhiễm hạt cắt mặt thế binh thuốc. Như thế nào kiều hạt cát? Quả thực cùng triển mục phong một cái tính tình. Cũng khó trách hắn sẽ chuột không tốt. Không phải người vấn đề, ai kêu hạt cắt quá ngạo kiều Tô cầm dứt khoát nói, người đem quần áo cởi. Triển mục phong một trận ngượng ngùng, có chút run rẩy khẩn chương nói, hiện tại. Đúng vậy tô cầm gật đầu, bổ sung nói, nhanh lên. Triển mục phong ngò ngò bốn phía, nhìn thấy còn có thanh thanh cái này trướng mắt bóng đèn ở, một cái khó chịu ánh mắt liết xéo qua đi. Thanh thanh sắc mặt không thay đổi đứng thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm triển mục phong. Chỉ cần hắn có nửa điểm đối đại nhân gây rối cử chỉ, thanh thanh liền sẽ tiến lên. Thoát cái quần áo còn muốn như vậy nửa ngày. Tô cầm ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt hắn là một sự khi hưng phấn, một cái bàn tay hổ qua đi. Tưởng cái gì đâu, khiến cho ngươi thoát cái quần áo mà thôi. Triển mục phong ủy khuất che lại cái, ó, ta không tưởng cái gì a. Tô cầm vẻ mặt ta đều nhìn đến bộ dáng của ngươi. Ngươi còn rào biện. Biểu tình, nói tiếp, không tưởng cái gì, ngươi nhưng thật ra thoát ta. Triển Mục Phong chỉ chỉ thanh thanh, nửa là tức giận đó là tức giận, ta phát quá thể, chỉ có thể ở một người trước mặt cởi quần áo. Lời này nghe tới như thế nào liền như vậy hủ thắng đâu. Tô cầm vô Nữ nhìn mắt Triển Mục Phong, xoay người, ngăn trở thanh thanh thân mình, cái này có thể đi. Triển Mục Phong không nói hai lời liền cầm quần áo cấp ởi. Sau đó là áo ngắn tiếp theo là nội sấn cuối cùng chỉ có một cái áo lót nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thoát y gì thoát đến hưng thú bừng bừng triển một phong tô cẩm đánh gây hắn ngươi thoát như vậy nhiều làm cái gì Hào gia hỏa trước kia như vậy ngây thơ thiếu niên mới mấy ngày không thấy kia đều học được đối nàng chơi lưu manh hưng phấn lây áo lót hệ mang triển một phong giường như bị người định trụ nhìn đầy đầu Hắc tuyến tô cẩm vẻ mặt ủy khuất trạng ngươi cũng chưa nói thoát vài món à tô cẩm ngôn ngữ Trực tiếp đem áo ngắn cùng nội sấn cho hắn, ôm áo ngoài đi đến một bên, đôi tay động kinh giống nhau run lên. truyền mục phong si mê nhìn nàng giờ phút này động tác, thấy thế nào như thế nào vui mừng. Quả thật là chính mình thê tử, ngay cả run quần áo đều run như vậy Mỹ. Căn nhắn đắc. Xa xa mà, chuyên đến một trận tiếng vó ngựa. Hướng nam chỗ, quần quần gió cắt gọi người tưởng bỏ qua cũng vô pháp bỏ qua. Bọn họ tới thực mau. Bốn phía cũng không có gì có thể trốn tàng địa phương, tô cầm đám người đó là đứng ở tại chỗ, lén lút đánh giá bị bao vây lấy nùng xa chung đoàn người. Bay múa cắt đùi tan đi, dần dần mà lộ ra đầy mặt dữ thợn, hung ác chính mình mặt, bọn họ trên tay kình đao, đầy trời phỉ khí ập vào trước mặt ôn lương cung kiêm, cán bộ cao cấp. Tô cầm sắc mặt một ngưng, là xa đạo, ngựa phụ cận, vòng quanh tô cầm đám người chạy lên, mấy chục vòng sau mới đình chỉ. Mã Thanh Hy vang không ngừng, dơ lên mong trước, lại cuốn lên một trận gió cát. Nay một đám người có 25 cái, đằng trước một cái, đầy mặt đau sẹo, thoạt nhìn rất là khủng bố. Hắn dùng xem con kiến giống nhau ánh mắt nhìn Tô Cầm đám người, mở miệng nói, "Đem sở hữu đồ vật đều giao ra đây." Thô cắt thanh âm, âm trầm mà hung ác. "Các vị đại gia, chúng ta hành lễ đều bị báo cắt cấp quá chạy, nơi nào còn có cái gì đồ vật?" Tô Cầm làm ra sợ hãi bộ dáng, Run run rảy rảy nói. Ít nói nhảm. Mau đem sở hữu đổ vật đều giao ra đây. Đào xẻo nam quát trói thai. Bọn họ là sa mạc tàn nhẫn đến cực điểm. Giết người không thấy máu sa đạo. Đừng nói là đáng thương người. Đó là liền mới sinh ra hải tử. Bọn họ đều sẽ không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Chúng ta thật sự không có. Thiếu theo chân bọn họ vô nghĩa. Thượng. Nói, một đám người đó là cuồng quất ngựa tiên hướng bên này chạy tới. Ai ngờ, mới chạy vài bước, ngựa lại là điên cuồng điên chạy lên. Lương ngựa sa đạo nhóm bị thình lình xảy ra biến cố cả kinh có chút không biết làm sao, lại sợ lại giận gắt gao ôm mã cổ. Nhưng mà, phát cuồng con ngựa như thế nào sẽ là dễ trọng. Chúng nó không có mục đích chạy như điên, phi giống nhau tốc độ, hung hăng mà đèm trên lương ngựa sa đạo cấp ngã xuống. Thịch thịch thịch xuống ngựa thành. hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng. Đại bộ phận người chặt đứt cánh tay chặt đứt chân. Có xui xẻo ở xuống ngựa khi đụng vào đầu, trực tiếp đó là hôn mê bất tỉnh. Càng có bi thảm, ở xuống ngựa khi chưa kịp né qua con ngựa dơ lên chân. Chỉ có rất ít số người, không có đụng phải đầu, cũng không có gãy tay gãy chân, càng không có tao ngộ vó ngựa đòn nghiêm trọng, chỉ bị một chút trọng thương. Tô cầm nhìn về phía bên người triển mục phong, trong mắt toàn là kiêu ngạo cùng tán thưởng. Bất quá, nàng như thế ánh mắt tới rồi triển mục phong nơi này liền biến thành liếc mắt đưa tình. Triền Mục Phong kêu kêu một cái thần thanh khí sảng A, búng tay một cái, lập tức, loại ra một đạo mị ảnh. Mị ảnh cũng không tập kích mọi người, lại là hoạt động trên mặt đất đá. Mọi người lúc này mới phát hiện, tràn đầy cắt vàng trong sa mạc, thế nhưng nhiều ra quỷ dị đá. Đá có trẻ con nhéo lên tới nắm tay lớn nhỏ, bày biện rất là tùy ý. Nhưng mà, bước qua đá người chung quanh, lại là đều phát khởi cùng tới hoặc là liên tiếp véo chính mình đồng bạn, hoặc là liên tiếp véo chính mình cổ, hoặc là cầm đầu đấm đánh mặt đất. Đủ loại hành vi, mọi người mặc dù nhìn không ra này tùy ý bày biện đã có cái gì chú ý, cũng biết trong đó cất giấu thật lớn sắc khí. Triệt bộ đội đặc trùng trọng sinh chi lợi kiếm. Hoàng sợ nhìn tô cầm đám người, đao xẻo nam quất lên, đồng thời hướng bên cạnh một con phát cuồng con ngựa trên người hung hăng mà đâm một đao. tê. Đau đớn kêu con ngựa cất vó hy vang. Mới vừa rồi cuồng loạn tiêu hết, chỉ còn lại có bụng gian thống khổ. Đao xẻo nam nắm lấy cơ hội, xả dây cương xoay người lên ngựa, mang theo khẩn thừa mấy cái huynh đệ, liều mạng mà đi phía trước chạy. Đại nhân, không truy sao? Thanh thanh ấn xuống trong lòng sắt ý, hỏi. Tô cầm con con ngôi, không truy. Thanh thanh gật đầu, xa đạo xa không có tìm kiếm mê ly thảo quan trọng. Đại nhân, các ngươi đi trước, thanh thanh đi tìm ăn. Vừa rồi tô cầm đối xa đạo nói, cũng không phải lời nói dối. Bởi vì báo cát, bọn họ hành lễ đều không thấy. Hiện giờ đi phía trước còn có 9 ngày lộ, không có đồ ăn không có thủy, như thế nào có thể bình an vượt qua liền 9 ngày. Thanh thanh chủ động xin ra trận nói. Ai ngờ tô cầm lại là vây vây tay, không cần, chúng ta một đạo đi. Thanh thanh sừng sốt, lại vẫn là y đi tô cầm ý tứ. Bởi vì lạc đà đều không thấy. Mà phía trước con ngựa cũng bởi vì phát cuồng chạy trốn vô tung vô ảnh, tô cầm đám người chỉ có thể dựa sức của đôi bàn chân ở trong sa mạc hành đầu. Đồng nhiên, can nhăn đắc tiếng vó ngựa lại lần nữa truyền đến. Tô cầm đám người dừng lại bước chân, xoay người, nhìn nơi xa cuốn lên đầy trời cắt vàng. Lần này người, tới so với phía trước muốn nhiều đến nhiều. Mấy trăm hào người bộ dáng, ước chừng là xuất động toàn bộ sa đạo. Thanh thanh trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh băng con ngươi chặt chẽ nhìn chăm chú vào cưới ngựa mà đến xa đạo. Lục ở hạt tùy thời mà đậu. Tô cầm cùng triển một phong đôi tay giao triển, bên môi mang theo một mặt ý cười. Đồ ăn, ngựa, đều tới. Đại ca, chính là bọn họ. Bọn họ sẽ tà thuật, ta mang đi ra ngoài huynh đệ, chính là bị bọn họ cấp diệt. Đao xẻo nam chỉ vào tô cầm đám người, lòng đầy căm phẫn đối một cái vóc người thấp bé. Tướng mạo kỳ xấu vô cùng nam tử nói. Nam tử như mày, nhảy xuống ngựa, rút đao, hướng mã trên bụng một chát, con ngựa co rút đau đớn, phát túc hướng tới tô cầm đám người nơi phương hướng chạy như liên. Con ngựa một đường trải qua tô cầm đám người bên cạnh, lướt qua bọn họ, hướng tới nơi xa chạy tới. Lại lùn lại xấu nam tử âm hiểm cười, các huynh đệ, trục vũ khí, thượng, giống. Sa đạo nhóm cùng kêu lên hò hét, hai chân dùng sức kẹp kẹp mã bụng, trên tay dương sắc bén đại đao thùng hổ hướng tới tô cầm đám người chạy tới. Bang. Đông nhiên, một cái sa đạo ngã xuống trên mặt đất, hắn ánh mắt dại ra. Đông vòng thủy thanh sơn quá. Lại một cái sa đạo hướng trên mặt đất đảo đi, hắn liều mạng mà cào chảo lỗ thai. Bang. Đông. Bang. Đông. Không dứt bên thai. Gần nửa số người, đều ngã xuống trên mặt đất, thả tựa lâm vào mà chướng bên trong. Gió nhẹ thổi tới. Thổi khai một tầng tinh tế hạt cát, lộ ra mải rua bóng loáng hòn đá nhỏ, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Triền một phong dơ dơ lên ngôi, không tiếng động nói, ngu xuẩn. Thanh thanh, lục, đem người trói lại. Tô cầm hạ lệ. Đúng vậy. Đúng vậy. Lưỡng đạo thanh âm, một đạo nhìn gặp người, một đạo lại là từ trong không khí truyền đến. Mọi người hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nhìn trống rông xuất hiện một người nam nhân. Hắn toàn thân bị màu đen quần áo bao vây lấy, hắc y thượng dính màu vàng hạt cát. Lục là từ trôn ở ngầm hạt cắt ngảy ra. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, xa đạo nhóm không kịp bắt giữ, hắn liền dường như bỗng nhiên chi gian trống rông xuất hiện giống nhau. Lao đại. Xa đạo nhóm đối lục hoảng sợ, rốt cuộc vẫn là ở nhà mình lao đại bị bó lên sau biến mất. Một đám trừng mắt đồng lăng mắt to, dường như muốn đem thanh thanh cấp an giống nhau. Nhưng mà... Lão đại đám người vết xe đổ, lại là kêu mọi người trần trừ không trước. Không phải không nghĩ đi cứu lão đại, mà lại như thế nào đi cứu. Biết do phía trước là rơi vào, nhảy vào đi chính là toàn quân bị diệt. Này không phải tỏ lòng trung thành, mà là ngu xuẩn, xuẩn không thể thành. Đại nhân, đem người đều cấp cố chắc, thanh thanh đi đến tô cầm trước mặt. Bao gồm xa đạo đầu lĩnh trở ở nội tù binh liền ở ly xa đạo nhóm cách đó không xa địa phương, nhưng mà lại là không có bất luận kẻ nào dám dựa trước. Tô cầm đi nhanh đi phía trước, dương cằm, thái độ muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo, muốn nhiều bá đạo có bao nhiêu bá đạo. Muốn cứu các ngươi lao đại, lấy thức ăn nước uống tới đổi. Đồ ăn chúng ta có thể cho các ngươi, thủy không được." Một cái sa đạo mở miệng nói. Ai đều biết, ở trong sa mạc, thủy là so vàng còn muốn quý trọng đồ vật. Có ai sẽ đem chính mình vàng giao ra đây đâu? Tôi cầm cho Thanh Thanh một ánh mắt. Thanh Thanh hiểu ý, vớt lên sa đạo đầu lĩnh, một quyền tấu đi xuống. Hiện tại còn chỉ là dung tấu, lại co kẻ mà cả, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta lặp lại lần nữa, đem các ngươi thức ăn nước uống tới đổi. Phần 10 chương 110, tấu là muốn như vậy hung tàn. Sớm tại đệ nhất sóng tiếng võ ngựa truyền đến thời điểm, triển một phong đó là cảm nhận được. Tuy rằng mất võ công. Chính là hắn nào đó tinh chất đặc biệt lại là không có mất đi. Thì như nói, minh rệ sức phán đoán. Thì như nói, sắc bén thấy rõ lực. Lại thì như nói, cảm giác nguy hiểm năng lực. Đây là hắn thiên phú. Võ công chỉ là điểm suyết, mà không phải toàn bộ. Mất đi võ công, hắn vẫn là hắn. Cũng không sẽ bởi vậy mà có điều thay đổi. Bất quá, mất đi võ công, rốt cuộc vẫn là cho hắn hành động tạo thành nhất định ảnh hưởng. rốt cuộc. Hắn hành động chỉ là như thường nhân giống nhau. Nhưng là, không quan hệ. Hắn hành động lực không bằng dĩ vãng. Thủ hạ của hắn lại mỗi người đều là trăm chung không một hảo thủ. Ảnh thủ lĩnh, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Sớm tại tới khi, triển một phong đó là đem hai cái đơn giản dễ thao tác trận pháp giao cho ảnh. Vì thế, vó ngựa rơi lên quần cuộn cắt bụi, là sa đạo nhóm ngạo mạn kêu gào, cũng là sa đạo nhóm rơi vào hố tốt nhất giúp đỡ. Thừa dịp đầy trời cắt đất, ảnh thân hình chớp động, chẳng nếu quỷ mị, chỉ là chớp mắt thời gian, đó là ở triển một phong đám người cách đó không xa bố trí hảo một cái trận pháp, xoay người vọt đến một bên, chỉ chờ tiêu gạo muốn đem tự tiện xông vào nhập sa mạc lữ nhân sát cái phiến giáp không lưu sa đạo nhóm rơi vào rơi vào. Vì thế, khí phách hăng hái sa đạo nhóm đi thôi. Huyền Phong Hiểu Nguyệt. Một khắc trước, bọn họ miệt thị Tô cầm đám người như con kiến. Dây tiếp theo Bọn họ lại là ô hô kêu rên, một cái so một cái bi thảm. Nhưng mà, này lại không phải nhất hô cha. Tìm được đường sống trong chỗ chết xa đạo trở về kêu giúp đỡ, hơn nữa vẫn là bọn họ lao đại, mang theo một chúng có khả năng xa đạo cán bộ nhóm, thế tất muốn đem này bang nhân cấp nghiền xương thành cho. Nhưng là, bọn họ sai đánh giá triển một phong âm hiểm xảo trá. Cũng xem trọng chính mình chỉ số thông minh, hung hổ mà đến xa đạo nhóm. Bao gồm sa đạo lao đại cùng cán bộ nhóm ở bên trong, đều nhảy vào địch nhân bấy dập trung, không một sinh tồn. Càng quá mức chính là, này băng nhân còn muốn cướp bọn họ nguồn nước. Hiện tại còn chỉ là dung tấu, lại co kẻ mặc cả, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta lặp lại lần nữa, đem các ngươi thức ăn nước uống tới đổi. Ở trong sa mạc, từ trước đến nay chỉ có bọn họ sa đạo xưng vương xưng bá. Nhìn mấy người ăn mặc, tưởng đợi làm thịt dê béo. Ai ngờ lại là so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn, còn muốn vô tình, còn muốn vô cớ gây rối ác bá. Nhìn xa đạo nhóm vặn mẹo mặt, tô cầm không ngại lại bỏ thêm một câu, các ngươi còn không hành động. Hay là, không để bụng các ngươi lão đại chết sống. Ngươi đừng với chúng ta lão đại động thủ, đồ ăn, chúng ta có thể cho các ngươi, thủy, chúng ta cũng có thể cho các ngươi. Cầm đầu xa đạo cao giọng nói, tô cầm nghe được có xa đạo kêu hắn tam đương ra. Sa đạo tam chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, hung tận địa đạo, là thủy quan trọng, vẫn là lao đại quan trọng. Đương nhiên là lao đại. Chúng sa đạo nhóm không chút nghĩ ngợi nói. Sa đạo tam nhìn về phía tô cầm, ngươi thả chúng ta lao đại. Tô cầm hít mắt, cầm thức ăn nước uống lại đây lại nói. Sa đạo tam nhìn mắt thái độ kiên quyết tô cầm, chỉ chỉ mấy cái sa đạo, phân phó, các ngươi ở chỗ này nhìn điểm, mặt khác đều cùng ta tới. Mênh ngông cuộn cuộn một đám người, tới khi chăm tới cái khí thế vai hùng. Lúc này trở về, bao gồm sa đạo tam ở bên trong, lại là chỉ có không đến một nửa nhân số. Triển mục phong cùng tô cầm đồng thời từng người nhìn ảnh cùng lục liếc mắt một cái. Đồng nhiên, gió to quá cảnh, nhấc lên đầy trời cắt vàng, che trời, trước mắt một mảnh đen nhánh. Chờ phong qua đi, quanh mình khôi phục bình tĩnh. Tô cầm ở sa đạo nhóm chừng đến đại đại trong ánh mắt, bình tĩnh mà đứng. Không có người phát hiện, bỗng nhiên thiếu hai người. Sa đạo trại tập trung. Tam đương ra đã trở lại. Gầm lên giận dữ, trật, trại tập trung chạy ra mấy chục cái cả chai lẫn gái. Đều là mặt mang sát khí bộ dáng. Trọng sinh tinh ấm ngu đồ, giới giải trí. Như thế nào không thấy lao đại? Đúng vậy, trừ bỏ lao đại, liền cán bộ nhóm đều không thấy. Lao đại bọn họ sẽ không tao nộ bất chắc đi. Nghị luận thanh truyền tiến sa đạo tam lỗ thai. Hắn ngừng đầu, tầm mắt từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Mọi người trong lòng mạc danh một trận khẩn trương. Sa đạo tam mang về người mặt xám mày cho, giữa mày lại là hể vải cùng không cam lòng, nơi nào có nửa phần thắng lợi bộ dáng. Lao đại, bị người bắt được. Sa đạo tam ném ra một câu. Lại là ở sa đạo trại tập trung nổ tung nổi. Lao đại thế nhưng sẽ bị người bắt. Lao đại như thế nào nhân vật lợi hại, như thế nào sẽ bị bắt. Nhất định là ra gia gian thế. Không biết từ cái nào trong một góc truyền đến thanh âm nói. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mọi người khiếp sợ, hoài nghi, phẫn nộ tầm mắt rừng ở xa đạo tam trên người. Đúng rồi, nếu không phải có phản đồ, lao đại như thế nào sẽ bị người cấp bắt? Phải biết rằng nhiều năm như vậy, lao đại mang theo bọn họ từ trước đến nay là bách chiến bách thắng. Không gì địch nổi, liền không có một lần thất bại quá. Chính là hôm nay. Sa đạo Tam lại nói, lao đại bị người bắt được. Nếu lao đại bị người bắt được, người nọ tất nhiên rất lợi hại. Sa đạo Tam bản lĩnh còn không bằng lao đại, nếu lao đại đều bị bắt, không lý do sa đạo Tam còn có thể trở về. Đáp án chỉ có một, đó chính là, sa đạo Tam là phản đồ. Hắn phản bội lao đại, phản bội huynh đệ minh ước. Giết người như ma sa đạo, bọn họ tình cảm từ trước đến nay liền so người bình thường muốn cực đoan, mất cảm đoan Bằng không, cũng sẽ không gặp người liền sát, mặt mới sinh ra hải tử đều không buông tha. Nhưng mà, bọn họ trước nay đều không có hoài nghi quá, có một ngày nhà mình huynh đệ sẽ rút đao tương hướng. Không hề nghi ngờ, xa đạo nhóm phẫn nộ rồi. Ngươi cái phản đồ. Mất công láo đại đối đái ngươi không tệ. Ta muốn thay láo đại thành lý môn hộ. Xa đạo tam há hốc mồm nhìn phẫn nộ xa đạo nhóm. Đây là có chuyện gì? Hắn chỉ là nói một câu lại chân thật bất quá nói như thế nào liền biến thành đại gia trong miệng phản đồ. Sa đạo tam nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến có người trộm mà trà trộn vào Sa đạo chung, đem dẫn hồn hương trộm địa điểm châm hắc, Đây là ta đồ ăn làm ruộng. Dẫn hồn hương một loại có thể đem nhân tâm đế ác niệm hoàn toàn phóng đại hương. Sa đạo nhóm đều là giết người như ma tính tình. Đấy lòng ác so người bình thường còn mãnh liệt. cha trộn vào Sa đạo trung người. Đó là nguyên vẹn lợi dụng điểm này Các người tránh ra Sa đạo Tam giận dữ hết Phía sau đi theo các huynh đệ cũng có chút khủng hoảng Đầu tiên là tô cầm đám người quỷ dị trận pháp trói chặt hơn phân nửa huynh đệ Tiếp theo là nhà mình huynh đệ đột nhiên cho rằng bọn họ là phản đồ Tam đương ra, hiện tại nhưng làm sao bây giờ Một cái sa đạo bất án nói Sa đạo Tam đôi mắt trầm xuống Chúng ta không có thời gian cùng bọn họ háo Đưa bọn họ cấp ngăn lại lấy thức ăn nước uống cùng ta đi cứu Lão Đại. Đi theo Sa Đạo Tam, Sa Đạo nhóm lập tức chia làm một bát, một bát chấn áp phát cùng Sa Đạo nhóm, một bát tắc đi hầm, lấy ra bên trong thức ăn nước uống. Vừa thấy đến Thủy, bị chấn áp Sa Đạo nhóm càng là điên cuồng. Bọn họ không chỉ có phản bội Lão Đại, còn muốn đem chúng ta thức ăn nước uống lấy đi. Quyết không thể tha hắn. Trong Sa Mạc Cách Sinh tồn là Thủy trọng với hết thảy, không có Thủy tương đương không có mệnh. Mệnh cũng chưa. Còn nói cái gì sinh hoạt? Bị chấn áp sa đạo nhóm một đám đỏ mắt, dẫn hồn hương hiệu quả phát huy lớn nhất hiệu dụng Bọn họ tránh thoát ngăn lại bọn họ sa đạo, cầm lên vũ khí, cùng sa đạo tam đánh nhau lên. Chém người chém người, đoạt đồ vật đoạt đồ vật, hiện trường cắt vàng cuộn cuộn, máu tươi ràng rùa, một mảnh hỗn đột. Nhìn ra không thích hợp, muốn khuyên lại người, mới đi đến chém giết trong vòng, miệng cũng chưa tới kịp mở ra, đó là phải đối phó đỉnh đầu phách lại đây dao nhỏ. Không cần ảnh cung lục động thủ, hiện trường đã là lưỡng bại câu thương, đầy đất hỗn đột. Các ngươi, nhìn đống nhiên hiện thân ảnh cung lục, sa đạo tam mở to hai mắt nhìn, thở hồn hển nói. Hảo hán khó địch bốn tay, tuy là hắn bản lĩnh đại, lại vẫn là bị thương. Hảo xào bất xảo, này thương trong tim chỗ, cơn đau vô cùng. Nếu là di động, miệng vết thương liền sẽ vỡ ra. Cái gì hậu quả, tuy là không hiểu dược lý sa đạo tam cũng biết hiểu. Diễn than ảnh khó được con con môi Cũng không thèm nhìn tới đặt ở trên mặt đất thức ăn nước uống Đi đến hầm, một lần nữa lấy thức ăn nước uống Sa đạo tam kinh hái chừng lớn đôi mắt Bọn họ như thế nào sẽ biết Chính mình lấy ra trong nước, lén lút thả độc dược Chỉ cần những người đó uống thượng một ngụm Trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng trọng sinh sâu hải nhân ngư mạnh nam Đề tiện vô sỉ Sa đạo tam nghiến răng nghiến lợi nói Nhìn ảnh cung lục bộ dáng Hận không thể đưa bọn họ cấp ăn tươi nuốt sống, rút gân lửa ra. Chê cười, giết người vô số xa đạo thế nhưng cũng biết cái gì kêu đề tiện vô sỉ. Lục cười lạnh, lấy dây thừng, đem mọi người cấp trói lại lên, nhặt trên mặt đất thủy, từng ngụm cho bọn hắn rốt hết. thịch thịch thịch Xa đạo nhóm một người tiếp một người ngã xuống. Tử vong chi khí lan tràn mở ra, không biết từ nơi nào bay tới kênh kênh, đứng ở nóc nhà thượng, âm trầm mà khủng bố kêu to. Cuối cùng, lục bế lên mặt khắc một vò thủy, cùng ảnh một đạo trở về đi. Sự tình đều làm thỏa đáng. Tô cầm thâm chấm hỏi. Lục cùng ảnh đồng thời gật đầu. Tô cầm trên mặt hiện ra một kia vừa lòng tươi cười. Thức hảo! Nàng không phải thánh mẫu, này đàn sa đạo đụng phải nàng, xem như bọn họ xui xẻo. Này đi mặc bắc, một đường gian khổ. Từng phút từng giây, đều cực kỳ chân quý. Nàng sẽ không cấp sa đạo nhóm phản công cơ hội. Tiêu diệt địch nhân, mới có thể an tâm xuất phát. Lục nhìn nhìn mê huyễn sa đạo lao đại đám người. Bọn họ sắc mặt khô khốc, khô nước, thực hiển nhiên là bị phơi tàn nhẫn. Đã quên nói một chút, nói quần nhỏ ở ngoài, bọn họ đều là trần trùi. Ở độ ấm có thể so với bếp lò sa mạc, trần trùi thân mình liền tương đương với tìm đường chết. Lục đun vai, đem trong tay ôm thủy vứt trên mặt đất. Tả hưu những người này cũng ly chết không xa. Không cần phải chính mình làm điều thừa. Ai ngờ, thủy đàn mới đặt ở trên mặt đất, xa đạo lao đại đám người liền tự cảm giác được cái gì, điên rồi giống nhau đoạt lấy tới, rầm rầm rầm rầm đi xuống rót. Cái này hảo. Tuy nói phía trước bởi vì qua quần áo bạo phơi dưới ánh mặt trời, mất thủy nứt ra ra, nhưng tốt xấu còn có khí nhi ở a lúc này uống lên trộn lẫn độc giữa thủy, bên miệng bọt mép một bạo, đôi mắt vừa lật, trực tiếp ngã trên mặt đất nằm ngay đơ. Nếu là trạng thái bình thường hạ, nay cử nhất định sẽ khiến cho khủng hoảng. Chính là, này đó bởi vì triển một phong trận pháp mà lâm vào ma chướng trung sa đạo nhóm, khả năng vông độc thủy sao? Đương nhiên không có khả năng. Bọn họ không những không đem độc thủy bùng ngược lại càng là ngươi chết ta sống chiến đấu lên. Phanh, phanh phanh phanh phanh bang Mọi người bên miệng treo bọt mép ngã xuống. Độc thủy cái bình cũng phá mưa bụi tràn ngập. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Tô cầm phùng một cái chén bể, lọc cọc lọc của uống lên hai ngụm nước. Triền một phong mắt trông mong nhìn nàng, giết người không chớp mắt, ba khí chắc lẩu tô cầm, quả thực quá mê người. Cho ngươi. Hắn mắt trông mong nhìn chính mình bộ dáng, tô cầm tự nhiên lý giải vì hắn cũng là khác, mới có thể mắt trông mong nhìn chầm chầm chính mình uống nước chén nhìn. Triền một phong tiếp nhận tới, liền tô cầm uống nước địa phương, đem môi dán đi lên, vươn đầu lươi liếm liếm thủy. Tô cầm mặt già đỏ lên, xoay người đi, nhanh đi phía trước đi. Lục Cung ảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một lần nữa giấu đi. Từ từ cắt vàng, đi trước Mặc Bắc tiến trình cũng không chậm. Tiêu diệt Sa đạo, trừ bỏ ngẫu nhiên ngạo kiểu thời tiết ở ngoài, hết thể đều cũng không tệ lắm. Lên đường rất nhiều, Tô cầm khó được nổi lên chơi đùa chi tâm. Một phóng đại đôi mắt bị lỉnh bi lỉnh nhìn Lục Cung ảnh, nàng thập phần tò mò. Hai người rốt cuộc là dấu ở thần mã địa phương. Nàng hứng thú nồng hậu, triển mục phong sắc thật không cao hứng, cao cao cột khởi miệng, đều có thể đủ quải nước tương cái chai. Nhưng hắn thật sự là kéo không dưới mặt cùng tô cầm nói. Rốt cuộc, hai người đều nói cập kết hôn, thả tô cầm nói, chờ trở, trở về kinh thành, hai người liền thành thân. chuyện mục phong nhưng không nghĩ cho nàng một cái chính mình thích gan dấm ấn tượng. Mặt vô biểu tình thanh thanh, hai ngày này đều ninh bám lấy mảy Hắn đánh tiểu ghét nhất chính là giấm, ế ẩm hương vị, lại nùng lại hướng, thật sự là không biết cái nào kỳ ba người phát minh vật như vậy. Chính mình nghe không đến còn hảo, thanh thanh đảo cũng không so đo. Chính là hai ngày này, luôn có một cổ tử nồng đậm giấm vị hướng trong lỗ mũi toàn. Tưởng bỏ qua cũng vô pháp bỏ qua.